Ở một nơi nào đó trong trái tim cậu Vẫn luôn có một bóng hình Dù cậu có muốn quên hay không Bóng hình đó vẫn sẽ bám theo cậu cả đời Cậu phải nhớ Nếu cậu bỏ lỡ một chuyến xe bus Cậu vẫn có thể đợi đi chuyến khác Nếu hôm nay chuyến xe đó là chuyến xe cuối cùng Cậu vẫn còn có cơ hội đợi sang ngày mai Nhưng duyên số thì không như vậy Có những người cậu bỏ lỡ một lần Lần sau muốn gặp lại Phải chờ 10 năm hay 100 năm Mà gặp lại rồi, cậu còn bỏ lỡ lần nữa Thì đời đời kiếp kiếp, cậu cũng không còn có cơ hội lần thứ 3 đâu Đó chính là câu nói của vị giáo sư chữa bệnh trầm cảm cho Nhất Thiên Và Kim Thanh tin rằng Nhất Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này nữa Và sẽ đấu tranh đến cùng để có được tình yêu của mình Vâng, mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện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 anh, anh đưa tôi đến đây để làm gì nhất thiên nhàn nhạt, nhạt nói cô và mẹ cô chuyển đến đây ở đi mấy nữa bí ngô được xuất viện tôi sẽ đưa nó đến đây luôn chứ tôi không muốn con trai mình trưởng thành trong một phòng trọ chật hẹp tôi thừa sức lo cho nó một cuộc sống dư giả cô hiểu không tôi hiểu ý anh nói nhưng tôi vẫn không đồng ý chuyển đến đây vương giang sẽ không bỏ qua chuyện này đâu quan hệ giữa tôi và cô ấy đã xấu lắm rồi anh đừng làm cô ấy hiểu lầm tôi thêm nữa Tôi thì lại thấy cô chẳng hiểu gì hết. Cô ta thì liên quan gì đến chuyện tôi mua nhà cho con trai tôi. Cô nghĩ một đứa trẻ sống trong hoàn cảnh thiếu thốn sẽ phát triển toàn diện sao? Mỹ Duyên khó khăn nói. Dù sao cô ấy cũng là vợ anh. Nhất thiền bực quá. Nói mãi mà Mỹ Duyên không ngấm. Anh dơ tay đập bụp một cái vào vô lăng. Gương mặt khó đam đam như vừa mới bị mất sổ gạo. Cô giả vờ đần độn để chọc tức tôi phải không? Tôi ở thành phố Z. Cô ở thành phố X cách nhau cả mấy trăm cây số Cô biết gì mà nói như đúng rồi thế Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi Tôi và cô ta không có bất cứ quan hệ gì hết Cô ta không phải vợ tôi Cũng không phải người yêu tôi Cô nghe rõ chưa Nhưng... nhưng nhịn con khỉ gì Cô ta nói với cô Tôi tặng cô ta cái nhẫn cưới DR Thuê nhà thiết kế nước ngoài thiết kế váy cưới cho cô ta á Cô hỏi xem cô ta có bị thần kinh không Vậy là Mỹ Duyên đã khẳng định được Hương Giang vẫn nói lừa cô chuyện đám cưới từ trước đến nay Nhưng thái độ của Nhất Thiên cũng hơi quá rồi đấy Sao anh cứ phải gắt gỏng với cô như thế Cô phủng vỉu cãi lại Ờ thì không phải thì thôi Anh làm gì mà căng với tôi thế Nhất Thiên liếc mắt nhìn Mỹ Duyên một lượt Anh hoàn toàn bị bất lực trước cô rồi Tôi nói cô không tin Đi tin lời hứa của bạn rời ơi đất hỡi nào đấy Rồi về chất vấn tôi Gàn cô dạo này to lắm rồi đấy Giờ cô muốn hỏi chuyện gì thì hỏi luôn đi Tôi trả lời hết một thể Sau này đỡ phải thắc mắc Làm tôi đau đầu Mỹ Duyên không ngờ nhất thiên lại nói thế Hôm nay mà trời mọc đằng Tây sao Tự nhiên lại muốn nói hết mọi chuyện cho cô nghe Vậy cô cần gì phải khách sáo Anh không biết chứ Trong lòng cô có rất nhiều chuyện Đang muốn tìm câu trả lời từ chỗ anh Cô bắt đầu hỏi Ban đầu anh tiếp cận tôi Là để trả thù bố mẹ tôi Đúng không Nhất Thiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của Mỹ Duyên Anh chỉ gật đầu ngầm thừa nhận Vì Mỹ Duyên đã chuẩn bị sẵn tinh thần Nhưng chính ta nghe được câu trả lời của anh Lòng vẫn không khỏi trùng xuống Có nghĩa là ngay từ ban đầu Anh đã coi tôi như một món đồ chơi Mặc sức chơi đùa say vòng tôi Trong bàn tay anh Tôi không coi cô là món đồ chơi Vì chẳng ai lại có con với món đồ chơi của mình cả Thế sao anh lại chuyển đến thành phố Z còn tìm được đến tận nơi tôi làm vì tôi thuê người hack facebook của cô đấy anh vù liềm sỉ anh có biết làm vậy là xâm phạm quyền dương tư của tôi không ai cho anh cái quyền làm như thế Thế ai cho cô cái quyền mang con tôi đi lông nhông nếu tôi mà không tìm thấy cô ấy thì cô định giấu tôi cả đời hay gì cuối cùng Mỹ Duyên vẫn không thể cãi thắng Nhất Thiên ơ, hai chuyện đó đâu có liên quan gì đến nhau rõ ràng ý của Nhất Thiên không phải vậy anh đang nghĩ một đằng nói một nẻo hai người họ một người cố chấp một người bướng bình yêu nhau mà cứ thích xoay vòng làm khó nhau đôi môi nhất thiên khẽ cong lên anh thong trong nói hỏi chán rồi thì giờ cô chọn đi cô dọn đến đây ở hay để tôi mang con về thành phố X này anh đừng có mà lươn lẹo hơn nữa mẹ tôi cũng không đồng ý dọn đến đây đâu hơn một năm trước mẹ biết tôi ở nhà của anh bà đã giận lắm rồi sao mẹ con cô đều cứng đầu cứng cổ, giống hệt nhau thế nhỉ." Mỹ Duyên biết tình thế bây giờ, cô càng tỏ ra cứng rắn thì càng chọc anh, người ta bảo kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt, nên cô đành phải hạ giọng, lựa lời nói với anh. "Hay anh cứ cho con ở chỗ tôi, đợi một vài năm nữa nó lớn rồi, tôi chuyển đến đây, vì tôi cũng cần thời gian để thuyết phục mẹ. Anh yên tâm, tôi vẫn sẽ để anh đến thăm con bình thường, anh thích đến lúc nào cũng được." Mẹ tôi đi làm từ 3 giờ chiều đến tận 10 giờ đêm mới về. Anh chỉ cần đến vào khoảng thời gian đó là hai người không chạm mặt nhau đâu. Còn cái tát hôm nọ tôi thay mặt mẹ xin lỗi anh. Mỹ Duyên vừa nói dứt lời. Anh quay sang cô thờ ơ một câu. Cô chẳng có cái lỗi gì mà phải xin với sỏ. Cô không thích sướng cứ thích khổ thì tùy cô. Biết anh đã đồng ý với yêu cầu của mình Mỹ Duyên nhún nhường thêm một bước nữa. Vậy anh cho tôi xuống để tôi bắt xe về nhà gần 6 giờ rồi, tôi còn phải về nấu cơm. Nhất Thiên nghe xong câu nói của Mỹ Duyên, anh trầm mặc một hồi lâu, nhưng vẫn không có ý định mở chốt cửa xe cho cô. Lát sau anh mới bảo, nấu luôn cả phần tôi nữa. Mỹ Duyên bị câu nói của Nhất Thiên làm cho ngơ ngác vài giây, sau đó mấy định thần lắp bắp nói, vậy, vậy đi về thôi. Nhất Thiên quay xe, đi về chiều ngược lại, đoạn đường từ đây về tới nhà trọ của Mỹ Duyên, nếu đi nhanh cũng phải mất nửa tiếng mới về đến nơi. Không gian trong xe im ắng lạ thường. Chỉ là thi thoảng cô lại len lén đưa mắt của mình sang nhìn trộm anh. Tất nhiên anh thừa biết điều đó nhưng vẫn giả vờ như không. Về tới phòng trọ của Mỹ Duyên vì không có chỗ để xe ô tô nên Nhất Thiên phải đỗ tận ngoài đầu đường. Bà Hằng đi làm vẫn chưa về. Mỹ Duyên nhanh chóng cất đồ đạc rồi vào bếp nấu nướng. Bữa tối hôm đó không có mấy món cầu kỳ nhưng Nhất Thiên lại ăn rất ngon. Ăn xong, Mỹ Duyên mang bát đi rửa. Nhất Thiên cũng lái xe về nhà Hai người họ cứ yên bình như thế Cho tới một tháng sau Ngày bí ngô được ra khỏi lồng kính Xuất viện trở về nhà Không biết hương giang nghe được tin từ đâu Mà cô ấy dẫn ông ngoại Nhất Thiên tới tận đây Nhìn thấy hai người họ Cô không khỏi bất ngờ Người cũng vì thế mà đơ cả ra Chỉ ngập ngừng nói Cháu chào ông ạ Ông ngoại Nhất Thiên không hề để tâm đến lời chào của cô Ánh mắt của ông chỉ chăm chăm nhìn vào bí ngô Rồi ông nghiêm nghị hỏi Nó là con thằng thiên sao? Cô hoảng sợ bế con lùi về phía sau phải bước Ờ không phải Nó không phải là con anh thiên đâu ông Cô không cần giấu tôi Tôi biết hết mọi chuyện rồi Ban đầu nhìn cô tôi cứ nghĩ Ít nhiều cô cũng còn chút liêm sỉ Tôn nghiêm của phụ nữ Tôi tốn công nói chuyện với cô Cả tiếng đồng hồ Thì cô cũng nghĩ thông suốt Mà buông tha cho thằng thiên Ai ngờ Cô chơ chẽn ngoài tầm kiểm soát của tôi Còn dám sinh con của nó Cô giỏi thật đấy Có phải cô định dùng đứa bé này Để ràng buộc thằng Thiên đúng không Mỹ Duyên nghe ông ngoại nhất Thiên nói thế Cô rất sợ Ông sẽ chia cắt hai mẹ con Mang bí ngô trở về thành phố X Cùng Hương Giang Nên cô cuốn cuồng hết cả lên Cháu cháu không giảng buộc ai hết Đứa bé đứa bé là con cháu Không phải con anh Thiên Vương Giang nhích môi cười nhạt Nụ cười khó đoán vô cùng. Kết quả xét nghiệm ADN của đứa bé và anh Thiên trùng khớp đến 99,9%. Cô còn muốn chối bỏ điều gì? Ai cho phép cô mang con tôi đi xét nghiệm? Cô, cô mang nó đi lúc nào? Vương Giang không trả lời Mỹ Duyên, nhưng ông ngoại anh lại lên tiếng thay cô. Xét nghiệm ADN là do tôi yêu cầu bác sĩ làm. Cô đừng chừng mắt nhìn con Giang. Hôm nay tôi đến đây làm gì? Chắc cô cũng đoán ra rồi nếu cô chịu chấp nhận rào đứa bé cho tôi tôi sẽ cho cô một khoản tiền đủ để thay đổi cuộc sống của hai mẹ con cô Còn nếu cô cố chấp không nghe lời tôi tôi sẽ dùng tiền bạc và quyền lực của mình để giành lại đứa bé Cô tỉnh táo mà suy nghĩ trọc kỹ Lời nói vừa dứt cửa phòng bệnh cũng được mở toang Nhất Thiên bước vào nhìn thấy ông ngoại và Hương Giang cũng đang có mặt ở bên trong trái ngược hoàn toàn với thái độ của Mỹ Duyên anh không hề ngạc nhiên chút nào ánh mắt hoáy sâu sắc lẹm của anh liếc qua hương giang một cái hương giang trột dạ quay đi hướng khác nhất nhiên tiến lại gần phía ông ngoại anh cất giọng hỏi sao ông lại đến đây ông ngoại anh hừ hừ tôi tới đón cháu chắt ngoại tôi về chứ còn sao chăng gì nữa anh cũng giỏi lắm dám giấu tôi chuyện này đứa bé sẽ ở với mẹ của nó để con đưa ông về Tôi không đi đâu hết, nếu anh muốn tôi đi thì phải để tôi mang chất ngoại tôi theo cùng. Nhất Hiền khó xử nói, đứa bé sinh non nên còn yếu lắm, ông để nó sống với mẹ nó đi. Khi nào nó lớn, con sẽ tự khắc đưa nó về cho ông chăm Đợi nó lớn, tôi đã sang thế giới bên kia để gặp bố mẹ anh rồi. Đồ bất hiếu, sao con gái tôi lại sinh ra đứa con trai hỗn hào như anh cơ chứ? Anh không thấy... Hổ thẹn với bố mẹ anh à Có con với con gái của kẻ thù Tôi nghĩ trên thế gian này Chỉ có mình anh thôi đấy Anh Thiên ạ Hương Giang đứng yên từ nãy đến giờ Đã bắt đầu lên tiếng Anh Thiên, chuyện này mình không thể quyết định bừa bãi được đâu Em nghĩ anh nên nghe theo lời ông thì hơn Nhất Thiên bốn đã đang cáu sẵn trong người Nghe Hương Giang nói như thế Anh chừng mắt lên Cô im đi Ở đây không có chuyện của cô khuôn mặt Hương Giang ngắn tủn lại, đôi mắt long lành làm ra vẻ uất ướp đáng thương, thành công qua mắt được ông ngoại nhất thiên. Anh mới là người phải im, còn Giang nó làm gì sai mà anh quát nó thế? Có phải bây giờ anh đủ lông đủ cánh rồi, nên muốn làm phản đúng không? Anh làm tôi thất vọng quá đấy. Đã thế từ nay, anh muốn làm gì tôi mặc xác anh, tôi không quan tâm nữa sau này xảy ra chuyện gì anh cũng đừng trách tôi giờ tôi về cho anh vừa lòng nói rồi ông ngoại anh tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài gương Giang cũng vội vàng chạy theo trong phòng chỉ còn lại ba người anh quay sang cô mệt mỏi nói cô chuẩn bị đi tôi đưa hai mẹ con về không muộn lúc nãy tôi thấy ông hình như giận lắm đấy hãy anh về xin lỗi ông đi để hai mẹ con tôi bắt taxi về cũng được Không cần, tôi bảo sao thì cô cứ nghe như vậy đi. Đang ở bệnh viện, Mỹ Duyên không muốn đôi co nhiều cùng anh nên đành chấp nhận nghe theo lời. Một nhà ba người bọn họ ra xe về, bí ngô vẫn ngủ ngon lành trên tay Mỹ Duyên. Nhất thiên ngồi lái xe, chốc chốc lại quay sang dòm con. Đi được một đoạn rất dài, anh mới ngập ngừng hỏi cô. Lúc cô biết tôi là hàng xóm cũ nhà cô, cảm giác của cô như thế nào? Mỹ Duyên khá ngạc nhiên về câu hỏi của anh. Sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này? Nhất Hiền có chút ngại ngùng. Thì cô cứ trả lời đi, thắc mắc làm gì? Mỹ Duyên hít vào một hơi thật sâu chậm rãi nói. Tôi từng rất ghét anh. Thật đấy, tôi không nói đùa đâu. Lúc anh ép buộc tôi phải làm theo ý anh, tôi đã từng nghĩ sao người xấu tính xấu nết như anh lại không bị ông trời phạt. Đến khi tôi phát hiện ra anh chính là hàng xóm cũ của tôi thì tôi đã rất sốc. Bởi vì anh thiên của tôi sao có thể trở thành một người như thế? Anh thiên mà tôi biết là người tốt nhất trên đời này chứ không phải kẻ máu lạnh vô tình như anh đâu. Nhất thiên yên lặng nghe Mỹ Duyên nói từng câu từng chữ trái tim anh như muốn dỉ máu đau đến tột cùng mà không biết than cùng với ai. Trong khi anh vẫn còn đang bị thủ hận chi phối trăm nghìn cách muốn cô phải nếm trải mùi vị đau khổ thì trong tâm trí của cô anh vẫn còn hoàn hảo không tỉ vết Có lẽ anh đã sai rồi Sai ngay từ giây phút ban đầu Khi dùng tiền ép buộc cô phải làm theo ý mình Anh buồn giàu nói Chúng ta Còn có thể quay lại Như lúc bé không Mỹ Duyên khưởng lại Cô không thể tiếp tục giả vờ Như không có chuyện gì xảy ra Cô chỉ biết cắn chặt môi rồi nói Nhưng bố tôi Đã làm gia đình anh tan nát hại anh trở thành kẻ mồ côi Còn khiến anh sống một mình bên Nhật Bản Hơn chục năm trời. Đó là chuyện của bố cô, không liên quan tới tôi. Tôi từng rất muốn tính món nợ đó lên đầu cô, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Tôi thừa nhận, mình thất bại rồi. Đến đây thì Mỹ Duyên không thể kìm nổi nước mắt. Cô Thu Thích nghẹn ngào nói, không, anh không hề thất bại, mọi lỗi lầm, đều do tôi, do tôi hết. Cổ Họng Nhất cũng nghẹn ngào theo cô, một người đàn ông ngang bướng lỉ lợm trong giới thương trường, Trước mặt một cô gái nhỏ Vẫn không thể tránh khỏi những giây vút yếu mềm Chúng ta thực sự Không còn cơ hội nào nữa sao Mỹ Duyên lắc đầu đầy đau đớn Không còn Cả đời cả kiếp này hai chúng ta không còn bất cứ cơ hội nào nữa đâu Câu nói vô tình của Mỹ Duyên Như một lưỡi dao nhọn Đâm thẳng vào tim nhất thiên Tùy bên ngoài anh vẫn không có biểu hiện gì khác thường Nhưng trong lòng có mấy ai biết được Anh đã phải gồng mình chịu đựng bao nhiêu Những tổn thương anh gây ra cho cô Mãi mãi anh không còn có cơ hội bù đắp cho cô nữa rồi Nhất thiên trầm mặc cả đoạn đường đi Về đến nhà trọ của Mỹ Xuyên Anh xách hết đồ đạc vào trong cho hai mẹ con Rồi lấy cớ công ty có việc gấp Để rời đi luôn Trước khi anh đi Còn cố tình để một chiếc thẻ ATM màu vàng Dưới mấy bộ quần áo của con Mật khẩu thẻ Anh dùng bút dạ ghi ở phía sau Bóng dáng chiếc xe của Nhất thiên hoắt dần sau cánh cổng, lúc bấy giờ Mỹ Duyên mới dám đặt con xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa bật khóc thật to. Người cô không bị ai đánh mà từng thớ thịt đau như cắt, rụt gan muốn quặn hết lại với nhau. Trái tim vỡ, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Không phải cô không muốn cho anh cơ hội, mà cô biết bản thân cô không xứng đáng với anh. Anh có gia thế, có địa vị, có tài cán, còn cô lại chẳng có gì. Cô đã từng sống cuộc sống thượng lưu gần 20 năm, nên cô hiểu rõ cái gọi là môn đăng hộ đối hơn ai hết. Nếu anh cứ tiếp tục cãi lời ông đến bên cô, thì sớm muộn gì sự nghiệp của anh cũng sẽ tàn biến. Cô không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Khi xưa, bố cô đã làm anh tổn thương rất nhiều rồi. Giờ cô không giúp được anh thì thôi, còn làm hòn đá cản đường thăng tiến của anh nữa sao? Cô biết cô đau một, thì anh đau mười, nhưng cô thực sự không còn cách nào khác. Cô buông tay anh, không có nghĩa là cô đã hết yêu anh. Mà tại vì giữa hai người bọn họ có một khoảng cách quá lớn, cô không đủ quan đảm để vượt qua. Mỹ Duyên khóc chán chê một hồi, cô khóc nhiều đến nỗi cổ họng đau nhức nước mắt cạn kiệt mới chịu bước ra ngoài. Hai mắt sương vù, nhìn vào trong gương, sắp không nhận ra mình nữa rồi. Ra nhà ngoài, bí ngô ngủ thật yên bình trên chiếc giường chật hẹp, cô nhìn con khẽ lầm bẩm trong miệng con có ủng hộ quyết định của mẹ không? Mẹ mệt mỏi quá, bí ngô ơi, giờ mẹ phải làm sao đây? Mỹ Duyên ngắm nhìn con thật lâu, đến tận hơn 5 giờ chiều, cô mới chuẩn bị đi nấu cơm. Hôm nay bà Hằng thấy người khó chịu, nên xin về sớm. Về đến nhà, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của con gái, hai mắt sương vù, bà sường sốt. Con làm sao vậy? Mới khóc à? Mỹ Duyên lắc đầu, con không có sao. Bà Hằng tiến lại gần con gái, Đưa bàn tay gầy guộc của mình Vỗ lên đôi vai đang run dày của Mỹ Duyên Có phải con vừa gặp cậu ta không Mỹ Duyên thừa hiểu Hai chữ cậu ta trong miệng mẹ mình Là đang muốn ám chỉ nhất thiên Con và anh ấy Không có gì đâu Mẹ đừng lo Mà sao hôm nay mẹ về sớm thế Mẹ thấy khó chịu trong người Nên xin về sớm Không phải mẹ cấm cản Khó khăn gì với con Nhưng con và cậu ta đời này Đã định sẵn không thể đến với nhau rồi con đừng cố chấp đi ngược lại duyên số, người tổn thương chỉ có mình con thôi. Chưa kể đến chuyện, nếu con Giang biết đứa bé là con của chồng nó, thì nó chắc chắn không để yên cho con đâu. Phụ nữ dù có thiện lương, hiền thục đến mức mấy, gặp phải chuyện như thế, ai cũng sẽ nổi điên lên thôi. Anh ấy và Hương Giang không phải vợ chồng đâu mẹ, Vương Giang nói vậy để chọc tức con thôi. Bà Hằng thở dài não nề, mấy hôm nay tâm trạng cứ thấp thòm không yên, là vì bà đã nhớ ra thân phận của Nhất Thiên bảo sao hôm gặp cậu ta trong viện bà cứ thấy quen mặt kể cả có như thế mẹ cũng không bao giờ chấp nhận cho con yêu cậu ta mẹ biết con quý cậu ta từ nhỏ nhưng giữa yêu và quý khác nhau nhiều lắm con ạ mẹ nhận ra anh Thiên là hàng xóm nhà mình rồi sao bà Hằng gật đầu có chuyện này mẹ không định nói với con đâu nhưng xem ra bây giờ không nói không được rồi hơn 15 năm trước Bố con đã ép bố thẳng thiên vào đường cùng Hại nó phải trở thành trẻ mồ côi Chuyện này con biết không? Mỹ Duyên đáp lời mẹ Con biết Ông ngoại anh ấy đã nói cho con nghe Nhưng con vẫn không hiểu tại sao Bố phải làm vậy Câu hỏi bâng cua của Mỹ Duyên Làm cho khuôn mặt của bà hàng tối sầm lại Môi bà ấy nở một nụ cười chua chát Đáy mắt không giấu nổi sự cay đắng Bố con và bố thẳng thiên Vốn không liên quan gì đến nhau Bố thẳng thiên sống ở thành phố Còn bố con lại từ giới quê lên đây lập nghiệp Chuyện sẽ chẳng có gì để nói Nếu hai người họ Không đem lòng cùng yêu một người phụ nữ Tên Phương Hoài Người này mẹ không cần nói Chắc còn cũng biết là ai Mí Duyên tất nhiên biết rõ Người phụ nữ tên Phương Hoài Chính là mẹ của nhất thiên Kết quả bà Hoài chọn lấy bố thẳng thiên Vì bà ấy chê bố con nghèo không có tương lai Tình bố con thế nào Con cũng biết rồi đấy Ông ấy ghim mối thủ đó trong lòng gần 20 năm Trở đến lúc công ty bố thẳng Thiên sa sút Ông ấy mới đòi lại cả vốn lẫn lời Có phải vì lý do này mà hồi còn bé Mẹ luôn cấm con chơi với anh Thiên Đúng không? Đúng Bởi vì bố con tuy lấy mẹ Nhưng trái tim ông ta Lại không hề để ở chỗ mẹ Mà để ở chỗ người đàn bà xấu xa kia Trong tài Mỹ xuyên Như có thứ âm thanh nổ thật mạnh Nghe mấy lời mẹ nói cô váng hết cả đầu Cốc nước lọc cầm trên tay còn chưa kịp uống đã bị rơi xuống sàn, nước bắn tung tóe. Toàn thân Mỹ Duyên đờ cả ra, khi nghe tiếng khóc oe oe của bé Ngô thì cô mới giật mình lấy lại tinh thần. "Mẹ, không phải đâu, sao có thể như vậy? Hay mẹ đang nói đùa con?" Bà Hằng không trả lời Mỹ Duyên mà đến gần giường bé Bí Ngô, bế lên thí dỗ. Bà biết một khi bà nói ra toàn bộ sự thật, Mỹ Duyên sẽ bị sốc, bị bất ngờ. Nhưng không nói thì bà không chắc Mình sẽ ngăn được tình cảm của con gái với nhất thiên Trong lòng bà cũng đâu dễ chịu gì Trộm vía bí ngô rất ngoan Nó bị giật mình tỉnh giấc Mà chỉ cần bà vỗ vỗ vài cái Đã ngủ tiếp Bà ôm chặt cháu trong lòng Đời này bà hận nhất hai chữ phương hoài Chỉ cần ai vô tình nhắc đến tên người phụ nữ đó Thì bà sẽ khó chịu út sức cả ngày Nhưng ông trời rất khéo Sắp đặt số phận chớ trêu Quành đi quẩn lại thế nào cháu ngoại của bà lại là cháu nội của bà ta Mỹ Duyên vẫn đứng im bất động giữa dàn nhà cô cần thêm thời gian để tiếp nhận những thông tin mẹ vừa nói lúc trước ông ngoại nhất thiên bảo bố cô hại cả gia đình anh nhưng hôm nay cô mới biết lý do vì sao bố lại làm như vậy chuyện của người lớn, ai đúng ai sai không có quyền phán xét điều có thể làm được bây giờ chính là cố học cách quên đi thời gian sau đó Mỹ Duyên sống giống như một cái xác không hồn Cô không vui cũng chẳng buồn. hàng ngày ngoài việc chăm sóc bí ngô ra, cô chẳng thiết tha gì nữa. Nhất thiên cũng rất hạn chế tới thăm con. Một phần do công việc của anh dạo này thực sự rất bận, phần khác là anh không muốn cô phải khó chịu. Vì mỗi lần anh đến, cô trông rất gượng gạo. Bí ngô được hơn 4 tháng, con đã bắt đầu biết lẫy những cái đầu tiên trong đời. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, sau khi cho bí ngô ăn, cô tranh thủ thời gian chơi với con một chút. Điện thoại bỗng đổ chuông tiêu inh ỏi khắp nhà Làm hai mẹ con cũng giật mình Mỹ Duyên vỗ vỗ vào lưng con mấy cái Rồi mới chạy đến ấn nút nghe Đầu dây bên kia Một giọng nói nghiêm nghị vang lên Alo Cô cho tôi hỏi Đây có phải số điện thoại của cô Nguyễn Thị Mỹ Duyên không Dạ đúng rồi Cháu là Duyên đây Chú là ai vậy à Tôi gọi điện từ phòng giam y của thành phố X Tôi xin thông báo khoảng 4 giờ sáng nay Phạm nhân ở phòng Z1 phát hiện Ông Đê ôm ngực kêu khó thở Cả người tím tái Nên đã báo cáo với cán bộ phòng giam Đưa ông ấy đi cấp cứu Càng về sau Giọng nói nghiêm nghị kia càng nhỏ Mỹ Duyên phải lắng tai mới nghe được Nhưng rất tiếc Xe cấp cứu mới đi được 1/3 đường Ông đề đã không qua khỏi Chúng tôi đã tiến hành đưa ông đề đi khám nghiệm tử thi Để tìm ra nguyên nhân tử vong Vụ việc của ông Đê Chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật Đề nghị cô và gia đình Đến nhận xác ông đề về an táng Đầu dây bên kia nói thì nói thế Nhưng Mỹ Duyên đâu có nghe được hết câu Người cô lạnh toát Tay chân run dày Môi tái nhợt Hai hàm răng va vào nhau kêu cạch cạch Chiếc điện thoại rơi xuống đất từ bao giờ Bà Hằng đang nấu nướng dưới bếp Nghe thấy tiếng động vội chạy lên xem sao Nhìn con gái rơi vào trạng thái đỡ đẫn Run dày Bà vội hỏi Có chuyện gì thế con Mỹ Duyên ngồi thụp xuống giả nhà lạnh băng Đôi mắt vô hồn nhìn mẹ Càng làm bà hoàng sợ Bà gọi cô Duyên con sao vậy Có chuyện gì Nói cho mẹ biết đi con, con đừng làm mẹ sợ Cổ họng Mỹ Duyên cứng lại Hơi thở yếu ớt khó khăn Cô có cố gắng mãi Cũng chỉ ấp ống được mỗi mấy từ Mẹ ơi Bố Bố mất rồi Bà Hằng tất nhiên không tin vào lời con gái nói Bà còn tưởng Mỹ Duyên gặp chuyện gì nên nói nhiều Con nói cái gì cơ Nói lại lần nữa xem nào, ai mất? Bố, bố mất rồi mẹ. Cán bộ chạy giam, vừa gọi điện cho con. Nghe xong câu trả lời của Mỹ Duyên, hai mắt bà hằng mở lớn, khuôn mặt trắng bạch, cũng chẳng khác Mỹ Duyên là bao, nhưng bà vẫn giữ được bình tĩnh hỏi rõ ngọn ngành. Người ta nói, bố con mất vì lý do gì? Nguyên nhân tử vong, còn phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Nhưng mấy phạm nhân phòng bố nói, trước khi mất, Bố kêu đau ngực và khó thở. Đến đây thì bà Hằng không thể gắng gượng được nữa. Trước mắt bà là cả một khoảng đen vô định. Bà dần chìm vào trong đó. Người đổ dạp xuống sàn. Nếu không có Mỹ Duyên đỡ kịp thời, chắc bà đã đập đầu xuống sàn mất rồi. Mỹ Duyên vừa đón nhận một tin tức kinh hoàng. Cô còn chưa kịp hoàn hồn đã phải vội đỡ lấy mẹ gọi to. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ! Không gian ngột ngạt trong căn phòng trọ chật hẹp của Mỹ Duyên. Tiếng cô gọi mẹ to quá vô tình là bí ngô giật mình khóc thét lên tay Mỹ Duyên ôm mẹ mắt nhìn về phía con khoảnh khắc đó cô cứ tưởng mình đang ở dưới địa ngục, không còn lời nào có thể miêu tả được đối đau đớn mà cô đang phải chịu đựng cô hồ hào mọi người xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng bây giờ đã hơn 8 giờ sáng mọi người đã đi làm hết rồi còn ai nghe được tiếng kêu cứu của cô nữa đâu Mỹ Duyên lề lết nhặt chiếc điện thoại của mình lên, tay bấm 3 số 115 gọi đi Tiếng hồi chuông lạnh lẽo vang lên, chưa bao giờ cô ghét nghe tiếng điện thoại như lúc này. Sau khi gọi được xe cấp cứu, Mỹ Duyên tạm đặt mẹ nằm xuống sàn nhà, chạy đến bế bé Bí Ngô. Cô vừa bế con lên tay thì ngoài cổng có tiếng động cơ xe vừa tắt. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mỹ Duyên thò đầu ra, bắt gặp đúng khuôn mặt lầm lì quen thuộc của Nhất Thiên. Cảm xúc vỡ quả, cô bế con chạy ra mở cổng, hai hàng nước mắt trên mặt vẫn còn huyên. Nghe tiếng bé Ngô khóc, Thêm khuôn mặt đầy nước của Mỹ Duyên Nhất Thiên hỏi Cô sao vậy? Mỹ Duyên muốn nói với anh hết mọi chuyện Nhưng khó khăn quá Cổ họng cô không thể phát ra một câu đầy đủ Chỉ ú ớ vài từ rời rạc Mẹ, mẹ em Mẹ cô bị làm sao? Nhất Thiên hỏi Nhưng Trần đã xài bước vào trong Thấy bà Hằng đang nằm sống xoài giữa nhà Chính bà thân anh cũng giật nảy mình Cô gọi xe cấp cứu chưa? Em gọi rồi Bố, bố em bị mất trong tù Mẹ nghe xong Mới, mới bị như thế Nhất thiên nghe được chữ mất Nhưng anh cũng vẫn nào hiểu ra lý do Bà Hằng bất tình nằm đây Chồng bà ấy mất trong tù Không chịu nổi cú sốc quá lớn nên mới như thế Anh ghét vợ chồng bà ta thật đấy Nhưng hai người họ rơi vào hoàn cảnh này Anh cũng không thể trưa mắt bỏ đi Nói gì thì nói Họ vẫn là ông bà ngoại của con trai anh Nhất thiên thu dọn vài món đồ vương vãi trên đất Đợi mấy phút xe cấp cứu đến nơi Anh cùng các bác sĩ khenh bà Hằng lên cáng Mỹ Duyên định bế con chạy theo mấy người bọn họ Nhưng bị anh ngăn lại Cô và con ở nhà đi Mọi chuyện đã có tôi lo Bố, bố mẹ em Sao, sao lại thế này Mỹ Duyên nước nở Giờ cô cứ bình tĩnh đi Tôi đưa mẹ cô vào viện trước Nếu không có gì bất thường Tôi sẽ đặt vé máy bay khẩn cấp Cho hai người quay về thành phố X Mặc dù Mỹ Duyên rất muốn theo mẹ vào viện Nhưng bí ngô trên tay cô vẫn đang khóc không ngừng Mọi ngày nó ngoan ngoãn dễ chịu là thế mà không hiểu sao hôm nay lại quấy quá. Cô thí dỗ bao nhiêu lâu nó vẫn không chịu nín, nên Mỹ Duyên đành phải ở nhà để nhất thiên đưa mẹ mình vào viện. Xe cấp cứu vừa tới bệnh viện, bà Hằng nhanh chóng được các bác sĩ đưa đi tiềm thuốc và khám lâm sàng. Khoảng chừng nửa tiếng sau, cuối cùng bà ấy cũng đã tỉnh lại. Bác sĩ kết luận bà Hằng do không chịu nổi cú sốc quá lớn nên mới bị ngất đi, chứ không có vấn đề gì to tát cả. Mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng đặc trưng trong bệnh viện xộc thẳng vào mũi bà Hằng lờ mờ mở mắt ra thấy Nhất Thiền đứng ngay bên cạnh thì không khỏi sướng sờ sao cậu lại ở đây, còn duyên đâu Nhất Thiền chậm rãi nói cô ấy ở nhà trông con, không vào đây tay của bà Hằng vẫn đang cắm kim truyền bà ấy không nói không rằng đưa tay trái lên dứt phát mũi kim ra Nhất Thiền giật mình bước lên phía trước giữ chặt người bà ấy ấn xuống giường bà muốn làm gì cậu tránh ra Tránh ngay ra, tôi phải đi về Cậu đừng xen vào chuyện của tôi Tôi không dỗi hơi xen vào chuyện của bà đâu Bà đừng tưởng bờ Lúc nãy tôi hỏi bác sĩ rồi Bà bị ngất do sốc quá Chứ không có vấn đề gì hết Bà nằm im chuyển hết chai nước này rồi hãy về Tôi cũng vừa đặt vé máy bay cho hai mẹ con bà đấy Bay chuyến 3 giờ chiều Đó là chuyến về thành phố X cuối cùng Trong ngày hôm nay Bà hàng kích động gắt gỏng Có phải trong lòng cậu bây giờ đang vui lắm không Đồ khốn Cậu thấy nhà tôi tan tác, nên cậu mừng thầm chứ gì. Đừng diễn trò trước mặt tôi, tôi sẽ tự mua vé máy bay về thành phố X, chứ không cần cái đồ cậu bố thí. Nhất thiền nghe xong câu nói của bà Hằng nóng hết mặt mũi. Bà không cần, nhưng con gái bà cần. Bà tưởng tôi muốn giúp đỡ gia đình bà sao? Không đâu, với bao nhiêu chuyện chồng bà gây ra cho gia đình tôi, tôi thấy ông ấy bị như bây giờ là hoàn toàn xứng đáng. Còn tôi giúp các người mua vé máy bay về thành phố X, là vì tôi nể tình con trai tôi bà không thích thì tùy bà cậu bà hằng không nói lại Nhất Thiên nhưng thái độ vẫn rất bực tức khó chịu Mỹ Duyên ở nhà chốc chốc lại gọi điện cho Nhất Thiên hỏi thăm tình hình của mẹ biết mẹ không sao cô cũng yên lòng bí ngô sau một hồi quấy khóc giờ đã ngủ Mỹ Duyên nhân cơ hội đi thu dọn quần áo cho mấy mẹ con vì công việc quá mức gấp rút nên cô chỉ mang về những thứ thật cần thiết thôi hơn 12 giờ trưa bà hàng truyền xong chai nước, vội ra cổng bệnh viện bắt taxi về luôn, không cả kịp đi chào hỏi các bác sĩ. Nhất tiền đã về nhà trọ của Mỹ Duyên được một lúc rồi, hai người đang ngồi nói chuyện thống nhất với nhau. Tôi sẽ đưa bí ngô về thành phố X cùng mẹ con tôi. Nhất tiền trầm ngâm suy nghĩ, cô về đó còn phải lo công việc cho bố cô, còn thời gian đâu mà chăm sóc con, để con ở lại đây tôi trông cho. Anh không trông được nó đâu, cứ để tôi đưa con về đi. Vậy tôi sẽ về cùng hai mẹ con cô. Nhất Thiền quyết định rất nhanh anh gọi điện cho trợ lý mang vài bộ quần áo đến nhà trọ của Mỹ Duyên đợi bà Hằng về đến nhà cũng đã là gần 1 giờ cả bốn người cùng bắt xe ra sân bay làm đủ mọi loại thủ tục check in đến 3 giờ chiều máy bay bắt đầu cất cánh thời điểm rời khỏi thành phố X cô không nghĩ mình sẽ quay lại đây nhanh như vậy đúng là cuộc đời không lường trước được bất cứ điều gì ngồi trên máy bay Mỹ Duyên mệt mỏi nhắm hở hai mắt lại Nhất Thiền bế con cho cô còn kéo đầu cô dựa vào vai mình. Bà Hằng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng không nói gì. Từ thành phố Z về thành phố X, đi máy bay mất khoảng 90 phút đồng hồ. Đến gần 5 giờ, máy bay hạ cánh. Bước sang bên ngoài, Minh Nhật đã đứng chở sẵn. Anh dơ tay gọi, Anh Thiên! Nhất Thiên để Mỹ Duyên bế con. Còn anh thì kéo hai cái vali quần áo. Minh Nhật nhìn đứa bé nhỏ nhắn trong tay Mỹ Duyên. Anh thực sự rất tò mò. Nhưng lúc nãy trong điện thoại, Nhất Thiên đã cảnh cáo anh không được nhiều chuyện nên không dám hỏi cô ra xe Nhất Thiên bảo Minh Nhật chở mấy người bọn họ đến căn chung cư hơn một năm trước Mỹ Duyên và mẹ đã từng ở Minh Nhật gật đầu chăm chú lái xe tới nơi là 5 giờ đúng mang đồ đạc lên trước cửa nhà Mỹ Duyên giữ người lại Nhất Thiên thấy thế, anh rằng lấy chìa khóa từ tay Minh Nhật, mở cửa kéo tay cô vào trong giờ Minh Nhật ở nhà trông bí ngô tôi đưa hai mẹ con cô đến trại giam xem đã có kết quả khám nghiệm tử thi chưa còn làm thủ tục đưa xác bố cô về an táng Minh Nhật nghe Nhất Thiên nhắc đến tên mình lại còn bắt anh ở nhà trong một đứa trẻ mới được mấy tháng tuổi anh không đồng ý dãy nảy lên ôi em không biết trông trẻ con đâu anh tự ở nhà mà trông con để em đưa mẹ con Duyên đi cho Nhất Thiên lử mắt liếc Minh Nhật giọng điệu lạnh nhạt đừng có lặng nhằng Minh Nhật tiêu nghỉu chấp nhận số phận ở nhà trông bí ngô Còn Nhất Thiên lái xe đưa mẹ con Mỹ Duyên vào thẳng trại giam. Anh cũng vận dụng hết các mối quan hệ của mình để mọi việc diễn ra một cách nhanh chóng xuôn sẻ nhất. Trở thêm mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có kết quả khám nghiệm tử thi của bố Mỹ Duyên. Các bác sĩ pháp y kết luận, ông tử vong là do bị truy tim. Tiếp theo, Nhất Thiên đưa hai mẹ con Mỹ Duyên đi làm thủ tục, nhận xác về an táng. Vừa nhìn thấy xác bố, Mỹ Duyên đã khóc nức cả lên tay run run kéo tấm vải trên mặt ông xuống, tay còn lại không ngừng lay mạnh người ông. Giọng cô khàn đặc, thề lương gào lên mấy câu. Bố ơi! Bố! Bố sao thế? Bố mở mắt ra nhìn con đi! Sao lại thế này? Bố ơi! Bố không nghe thấy con gọi à? Con gái của bố về rồi đây này! Đầu óc cô trống rỗng, nước mắt giàn rũa khắp khuôn mặt. Trên đời này, còn nỗi buồn nào buồn hơn nỗi buồn sinh lê tử biệt. Mỹ Duyên khỉu chân, quỷ xuống ngay cảnh xe chở xác của bố. Ông trời ơi! Sao ông ác với tôi thế? Chẳng lẽ tôi đã gây nên tội lỗi gì khiến ông không thể dung thứ cho tôi hay sao? Nếu đúng là như thế, sao ông không cho một đòn thiên lôi xuống giết chết tôi luôn đi? Hoặc ông đẩy tôi xuống địa ngục cũng được. Tôi chấp nhận hết. Chứ ông đánh chủ ý lên người bố tôi làm gì? Tôi hận ông. Cả đời này tôi cũng vẫn dễ hận ông. Bà Hằng thấy Mỹ Duyên điền cuồng như thế Mới nâng những bước chân nặng trịch của mình Tiến về phía con gái Hai mắt bà đó ao từ lúc nào Bà cố gắng nói Duyên Để bố con đi trông thanh thản đi con Mỹ Duyên lắc đầu ngoẩy ngoẩy Nhất viết không chịu tin vào những gì Đang xảy ra trước mắt Không, còn không cho bố đi đâu hết Bố đang ngủ thôi mẹ ạ Mẹ, mẹ gọi bố dậy đi Bà Hằng khổ sở cầu xin Mẹ xin con Xin con đấy Đừng làm phiền bố nữa, bố không thích thế đâu Con nghe mẹ đi Mỹ duyên gào trong tuyệt vọng Sao mẹ cứ bảo bố chết rồi vậy Bố chưa chết, chưa chết đâu Bố ơi, bố mở mắt nhìn mẹ đi Mẹ cứ bảo bố chết rồi đây này Mẹ quá đáng thật đấy Đợi khi nào bố hết hạn giam Con sẽ đưa cả bố lẫn mẹ về quê Bố ơi, bố có cháu ngoại rồi đây này Nó tên là Bí Ngu Bố cứ nhắm mắt như thế Thì làm sao mà nhìn được nó Bố thương nó với Bố ơi Cảm xúc lúc bấy giờ của Mỹ Duyên Y như xương mù giữa sa mạc Cô chơi với mông lùng Bên ngoài trời kia có đen tối đến mấy Cũng không bằng một phần trong lòng cô lúc này Vậy là bố Đã bỏ mẹ con cô đi rồi Bỏ đi trong sự cô đơn hưu quạnh Không người thân bên cạnh Nhất tiền đứng im từ nãy đến giờ Quan sát mọi nhất cử nhất động của Mỹ Duyên Người nằm trên chiếc xe kia Chính là người đã nhẫn tâm Đẩy gia đình anh vào con đường cùng hại anh trở thành đứa trẻ mồ côi Nhưng thấy Mỹ Duyên đau đớn khổ sở như thế Trái tim anh cũng muốn vỡ vụn Thủ hận của anh đối với gia đình cô Rốt cuộc có còn không Nhìn kẻ thù nằm im lìm Phủ vải trắng lên người Đáng lẽ anh phải cảm thấy hả hê sung sướng Sao lòng lại nặng trịch thế này Mỹ Duyên khóc lặng người đi Toàn thân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực Hai mẹ con cô thống nhất Đưa bố về quê an táng cho đàng hoàng Nhưng thành phố X bây giờ Đang là gần 10 giờ đêm Muốn thuê xe chở xác về quê E rằng cũng rất khó Nhất thiên lại gần đỡ cô đứng dậy Khi biết cô muốn thuê xe đưa bố về quê Anh lại gọi điện nhờ người thuê hộ cho Lúc bố Mỹ Duyên còn sống Có xây một ngôi nhà ở dưới quê Để thờ tổ tiên Ông còn nói Sau này không may qua đời Thì còn có chỗ đưa xác ông về Xe chạy về gần đến quê nhà của Mỹ Duyên là hơn 1 giờ sáng bà Hằng có gọi điện về quê báo cho hai người em của bố Mỹ Duyên nên bây giờ họ đã chờ sẵn ở cổng mấy người cùng nhau túm lại đưa xác bố Mỹ Duyên vào trong nhà còn chuẩn bị tang lễ Mỹ Duyên mệt mỏi vô cùng người lờ đờ hết là ra nhưng vẫn kiên trì đưa cái ghế đến ngồi cạnh bố tới tận sáng hôm sau thi thoảng còn tự lầm bầm trong miệng nói chuyện với bố bố ơi con đưa bố về quê rồi đấy con thực hiện đúng tâm nguyện của bố nhé bố xuống dưới đấy gặp ông bà liệu bố còn nhớ mẹ con con không con nhớ bố lắm sao bố ra đi nhanh vậy bố bỏ mẹ con con mà đi từ nay con và mẹ biết bấu víu vào ai đây nhất thiên đứng tựa lưng ngoài cửa anh nhìn Mỹ Duyên một hồi rất lâu người ta nói mồ côi ở tuổi nào cũng vẫn là mồ côi năm 18 tuổi bố mẹ bỏ lại anh mà đi Lúc đó cả thế giới xung quanh anh như sụp đổ. Anh cũng khóc lóc khổ sở giống cô bây giờ. Anh hiểu được cảm giác mất mát của cô nên sẽ không sang đó động viên hay an ủi gì hết. Bởi vì nếu anh làm như thế nỗi đau của cô càng bị khơi gợi lên. Hai ngày mấy duyên lo ma chay cho bố Nhất Thiên theo sát cô từng ly từng tí chỉ sợ cô quá sức bị ngã xuống. Nhưng người con gái bé nhỏ gầy gò đó kiên cường bản lĩnh hơn anh nghĩ nhiều. Cô đưa bố đi thiêu mang cho cốt bố về để vào lăng cạnh các cụ xong xuôi mọi việc trên đường về nhà Mỹ Duyên mới lịm người đi Nhất Thiên là người đi gần cô nhất nên anh đã kịp thời đỡ được đưa cô về nhà lúc cô mở mắt tình dậy trời đã nhá nhem tối người ngồi bên cạnh cô cũng chỉ có mình Nhất Thiên em thấy ổn hơn chưa chỉ một câu hỏi ngắn gọn của anh cũng đủ khiến trái tim lạnh bút của Mỹ Duyên được sưởi ấm kịp thời cô không còn thấy ngột ngạt khó thở nữa Nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi. Cô thú tít. Bố em mất rồi. Mất thật rồi. Anh ơi. Nhất thiền vườn tay vỗ vỗ lên vai cô vài cái. Giọng nói của anh cũng khẳng đặc cả đi. Anh biết rồi. Anh biết mà. Người mất không thể sống lại được. Em phải mạnh mẽ lên. Còn mẹ và bí ngô nữa. Đừng ngục ngã. Nếu không hai người họ rất đáng thương. Mỹ Duyên cố gắng gượng ngồi dậy. Cô chẳng nghĩ ngợi nhiều cứ thế xả vào lòng anh. Ôm lấy anh thật chặt Cảm nhận hơi ấm từ người anh Nhất thiên vẫn ngồi im bất động Để mặc cô ôm một lúc thật lâu Rồi anh mới khẽ nói Em ăn chút gì nhá Hai hôm nay anh thấy em toàn uống nước sống qua ngày thôi Em không muốn ăn Em mệt mỏi lắm Mọi thứ xung quanh em Như sụp đổ đến nơi rồi Không muốn cũng phải ăn Dù mọi thứ có sụp đổ Thì em vẫn phải sống tiếp Nghe anh nói thế Cô cũng đồng ý ăn chút gì đó Năm nay Mỹ Duyên đã gần 26 tuổi Cô mất bố mà như mất đi nửa Linh hồn Nhưng anh 18 tuổi đã mất cả bố lẫn mẹ Năm đó thần kinh của anh Có phải là thần kinh thép không Mà có thể vượt qua cú sốc kinh hoàng ấy Ở dưới quê thêm một ngày Nhất Thiên và hai mẹ con Mỹ Duyên Mới quay về thành phố X Thực ra Mỹ Duyên vẫn muốn Ở cùng bố thêm một thời gian nữa Nhưng bí ngô còn quá nhỏ Để Minh Nhật Trông có 3 ngày Đã là quá sức chịu đựng của anh rồi Cô phải về với con thôi Lúc nhìn thấy ba người họ đứng trước cửa Minh Nhật thực sự còn mừng hơn chúng số Bình thường anh thuộc tiếp người Chỉn chu đến từng mm Nhưng bị nhốt ở đây với ví ngô 3 ngày Anh đã sắp trở thành kẻ lôi thôi Nhất thành phố X rồi Ôi ơn rồi, mọi người đã về rồi Mỹ Duyên đỡ lấy đứa bé từ tay Minh Nhật Cô nhẹ nhàng đặt lên má con một nụ hôn Con yêu, mẹ về với con rồi đây này Mấy ngày nay Bà Hằng cũng vô cùng mệt mỏi nên chẳng còn hơi sức đâu mà trách móc Nhất Thiên. Bà ấy đi thẳng vào phòng mình nghỉ ngơi. Nhất Thiên biết, anh cũng đã tới lúc về nhà cháu ông ngoại, nên anh bảo với Mỹ Duyên, tôi về đây, có chuyện gì thì gọi luôn cho tôi. Mỹ Duyên gật đầu đồng ý, Minh Nhật lon ton ra, kéo tay Nhất Thiên ra bên ngoài. Ngồi trên xe Minh Nhật được một đoạn đường khá dài, bụng Nhất Thiên bỗng đau dữ dội, cơn đau kéo đến bất ngờ, làm anh nhăn mày cố gắng chịu đựng. Nhất Thiên tưởng đâu cũng giống như mọi lần, Chỉ đau một chút rồi thôi, nhưng không ngờ lần này nó lại đau quá ra. Mặt anh lấm tấm mồ hôi, Minh Nhật ngồi bên thấy có điểm bất thường thì vội hỏi: "Anh sao vậy?" "Không sao đâu, chắc tại mấy hôm nay ăn uống thất thường nên bệnh đau dạ dày lại tái phát. Để em đưa anh vào bệnh viện kiểm tra, chứ đau dạ dày bình thường làm gì có chuyện đau nhiều như anh. Đưa anh về nhà." "Không, em phải đưa anh vào viện kiểm tra thì mới yên tâm." Thế là Minh Nhật quay xe đi về chiều ngược lại. Mặc kệ sự phản đối của Nhất Thiên Anh vẫn đưa Nhất Thiên vào viện kiểm tra Xe dừng lại trước cổng một bệnh viện lớn Nhất Thiên cầu có nhìn Minh Nhật Đã bảo không phải kiểm tra cơ mà Đằng nào em cũng chở anh đến đây rồi Thôi anh cứ vào kiểm tra đi cho em yên tâm Nãy em nháy anh Kiệt rồi đấy Bố Tuấn Kiệt Vốn là giám đốc của bệnh viện này Nên nhân lúc Nhất Thiên không để ý Minh Nhật đã nháy cho anh Để anh đưa Nhất Thiên đi khám cho nhanh Mấy người bọn họ ai cũng biết Nhất Thiên bị đau dạ dày mấy năm nay nhưng vô cùng chủ quan với sức khỏe của mình. Khi nào đau lắm thì Nhất Thiên mới chịu bảo Tuấn Kiệt đưa thuốc. Phòng làm việc của Tuấn Kiệt ở tầng 4. Anh là phó khoa ngoại thần kinh khi mới 30 tuổi thì mọi người không thể phủ nhận năng lực của anh. Nhất Thiên tự nhiên bước vào phòng Tuấn Kiệt mà không cần kể cả gõ cửa. Tuấn Kiệt đang ngồi trước màn hình máy tính đầu ngẩn lên nham nhở. Tưởng mày bỏ đi Dubai đào vàng, quên tao luôn rồi. Lám mổ. Khám gì thì khám đi, tao còn về Tao làm bác sĩ hơn chục năm nay Chưa gặp bệnh nhân nào lấp cấp như mày đâu đấy Bụng lại đau chứ gì Đau nhiều không Nhất Thiên nhàn nhạt trả lời Đau mấy hôm nay rồi Thế sao hôm nay mới đến khám Tao bận Tuấn Kiệt gần như bất lực trước người bạn lâu năm của mình Tao chịu mày Không may dạ dày mày làm sao Thì đừng trách tao đấy Thôi đi nội soi trước đã Nói rồi Tuấn Kiệt dẫn Nhất Thiên xuống phòng nội soi dạ dày Vì anh là con trai giám đốc bệnh viện nên đương nhiên Nhất Thiên sẽ được ưu tiên khám trước. Nhất Thiên cùng Tuấn Kiệt bước vào phòng nội soi dạ dày, bác sĩ đưa cho Nhất Thiên một cốc nước rất to, bảo anh uống hết, ngồi chờ mấy phút, rồi bọn họ mới tiến hành nội soi cho Nhất Thiên. Anh vô cùng khó chịu khi bị nhét cái ống qua vùng hầu họng, thực quản xuống dạ dày tá tràng. Bác sĩ khảo sát toàn bộ dạ dày Nhất Thiên một cách tỉ mỉ cẩn thận. Nhìn vào cái màn hình máy tính rất to phía trước, mặt Tuấn Kiệt tối sầm lại ngay lập tức Anh yêu cầu bác sĩ sinh thiết cả những vị trí nghi ngờ. Tới khi xong xuôi mọi việc, Tuấn Kiệt lại đưa Nhất Thiên quay về phòng mình ngồi chờ kết quả. Phải nói Tuấn Kiệt là bác sĩ mà anh còn sốt ruột hơn cả Nhất Thiên vì lúc nãy anh nhìn trên màn hình máy tính phát hiện ra dạ dày Nhất Thiên có điểm bất thường nên mới yêu cầu bác sĩ làm sinh thiết. Thế mà cái người kia vẫn cứ bình chân như vậy chẳng lo lắng gì. Chờ suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có kết quả nội xoay dạ dày của Nhất Thiên Tuấn Kiệt nóng lòng mở ra xem y như anh dự đoán trong dạ dày Nhất Thiên có xuất hiện khối u Khối u đó còn khá to mà không hiểu sao cái tên ngớ ngẩn kia bây giờ mới chịu đến bệnh viện khám Trái ngược với thái độ lao lắng của Tuấn Kiệt, Nhất Thiên vẫn rất rừng dưng Về được chưa? Tuấn Kiệt trầm mà không nói năng gì Nhất Thiên lại hỏi Sao thế? Tao về được chưa? Về cái gì mà về? Trong dạ dày của mày có khối u to đùng đây này Thằng điên! sao bây giờ mày mới chịu đến viện để khám thế nhận kết quả mình có khối u trong dạ dày mà Nhất Thiên bình tĩnh đến lạ thường hơn chục năm nay làm bác sĩ Tuấn Kiệt chưa bao giờ gặp người bệnh nhân nào gan lỉ như Nhất Thiên phải biết khối u tuy kích thước chưa to lắm nhưng vẫn rất có khả năng là u ác tính vừa mà hình như Nhất Thiên cũng không để tâm cho lắm anh nhàn nhạt hỏi thêm Tuấn Kiệt một câu u lành hay u ác Tuấn Kiệt nhìn chăm chăm vào kết quả nội soi của Nhất Thiên Viết tình hình của bạn lành ít giữ nhiều nên anh lắc đầu ngán ngầm. Chưa xác định được chắc chắn là u lành hay u ác, phải đợi kết quả sinh thiết vài ngày nữa mới có. Nếu là trường hợp xấu nhất, thì tao còn lại bao nhiêu thời gian nữa? Tuấn Kiệt là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, không thể trả lời chính xác câu hỏi của Nhất Thiên. Anh chỉ biết nói mấy lời. Tao không rõ, vì chưa có kết luận khối u của mày là u lành hay u ác. Hơn nữa tao là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, u dạ dày không phải là thế mạnh của tao. Minh Nhật ngồi đợi mãi dưới xe không thấy Nhất Thiên xuống anh sốt ruột quá mò lên tận phòng Tuấn Kiệt cửa phòng Tuấn Kiệt không có đóng nên Minh Nhật bước vào tự nhiên có kết quả chưa anh? sao lâu vậy? Nhất Thiên và Tuấn Kiệt không ai trả lời câu hỏi của Minh Nhật cả không gian trong phòng im ắng lạ thường Minh Nhật hết nhìn Nhất Thiên rồi lại quay sang nhìn Tuấn Kiệt rốt cuộc anh Thiên bị sao vậy anh? hời trong dạ dày nó có khối u nhìn vào kết quả nội soi khối U hiện đã di chuyển qua lớp niềm mạc rồi. Mình Nhật Bàng Hoàng không tin vào những gì Tuấn Kiệt vừa nói. Anh có nhầm không? Không nhầm được đâu. Đây đâu phải chuyện để đùa. Vậy cái U của anh Thiên là U lành hay là U ác? Tạm thời vẫn chưa có kết luận chính xác, nhưng nhìn vào kích thước khối U và sự lan truyền của nó, thì e rằng phần trăm U ác tính sẽ cao hơn đấy. Bao giờ mới có kết luận chính xác hả anh? 5-7 ngày nữa. Khi nào có kết luận anh sẽ thông báo sau Cái thằng đần kia Lẽ ra mày phải nghe lời tao Chịu khó đi khám sức khỏe định kỳ chứ Mày chán sống rồi phải không Tuấn Kiệt trách móc Nhất Thiên Nhưng anh vẫn dừng dưng như không Còn đứng dậy thản nhiên nói Ôi tao về đây Khi nào có kết quả thì mày điện cho tao Tao lại mày Người có u dạ dày là mày đấy Không phải tao đâu thằng điên Tuấn Kiệt bực quá gạo lên Nhưng không hề ngăn cản được bước chân của Nhất Thiên Anh vẫn bước đi rất nhanh Minh Nhật phải đuổi theo sau Trên đường Minh Nhật đưa Nhất Thiên về nhà Anh vẫn giữ thái độ trầm mặc Không lo lắng hay hoảng hốt gì Chắc cối vu lành tính thôi Anh kiệt đang dọa anh đấy Nhất Thiên không trả lời Minh Nhật Anh nhắm hờ mắt tựa người ra sau ghế Để anh nghỉ ngơi một tí đi Minh Nhật nghe vậy thì im bặt Không dám làm phiền Nhất Thiên nữa Chỉ chăm chú lái xe Tới khi gần về đến nhà Nhất Thiên mới ngồi thẳng dậy nói với Minh Nhật Tạm thời, đừng cho ông ngoài anh biết chuyện này. Sao anh lại thế? Ông lo cho anh lắm đấy. Mấy tháng anh ở thành phố xét, ông gọi em hỏi thăm tình hình của anh liên tục. cứ làm theo lời anh đi. Biết mình không thể thay đổi được suy nghĩ của Nhất Thiên, nên mình nhật cũng không tiếp tục đôi co cùng anh nữa, chỉ đổ xe cho anh xuống. Gần nửa năm, anh mới trở về ngôi nhà này. Mọi thứ vẫn còn y nguyên, không có thay đổi gì. Nhất Thiên cũng là con người. Khi biết trong dạ dày mình có khối u, Anh đương nhiên cũng sẽ lo lắng hụt hẫng, nhưng anh kiềm chế cảm xúc quá tốt nên mới không để bộc lộ ra ngoài. Anh không muốn mọi người xung quanh lo lắng cho mình, nếu là u lành thì không có gì để đáng nói, nhưng u ác thì anh cũng không còn cách nào khác ngoài cách tiếp nhận nó. Mệt mỏi nằm xuống giường, mấy ngày về quê lo tang lễ cho bố Mỹ Duyên, anh gần như thức trắng cả ngày lẫn đêm, không biết bố mẹ anh ở thế giới bên kia có trách móc gì anh không. Anh không thể trả thù cho bố mẹ vì anh yêu người con gái ấy quá rồi. Anh đành chấp nhận, làm đứa con bất hiếu thôi. Một ngày dài, đằng đẵng trôi qua, sáng hôm sau Mỹ Duyên gọi điện cho Nhất Thiên, cô muốn nói chuyện đàng hoàng với anh một lần nữa, rồi còn phải cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh, thì tang lễ của bố cô không diễn ra suôn sẻ như vậy đâu. Số điện thoại của anh cô vẫn luôn ghi nhớ trong đầu, chỉ cần bấm vài số là đầu dây bên kia đã có tín hiệu. Chuồng gieo bà bốn hồi, Nhất Thiên mới bắt máy, giọng điệu của anh khàn khàn hình như anh mới tỉnh ngủ alo, anh có rảnh không tôi muốn nói chuyện với anh nói đi, tôi đang ở nhà Mỹ Duyên ấp ống chuyện của bố tôi, tôi tôi cảm ơn anh sáng sớm cô gọi điện cho tôi chỉ nói vài câu này thôi sao à, à không còn nữa, ngày mai tôi sẽ đưa mẹ và bí ngô quay lại thành phố Z phải đấu tranh tư tưởng một hồi Mỹ Duyên mới dám hỏi nhất tiên câu tiếp theo Anh có đi cùng mẹ con tôi không? Nhất thiên lặng thinh, anh không vội trả lời câu hỏi của Mỹ Duyên. Đợi mãi, đợi mãi, Mỹ Duyên mới nghe thấy mấy câu. Cô đưa con đi đi, tôi sẽ không về thành phố Z nữa đâu. Công ty còn trong đó, Minh Nhật sẽ tiếp quản thay tôi. Tôi và cô cũng không còn liên quan gì. Mỹ Duyên hụt hẫng, cô vội chào anh rồi tắt máy, để che đi cảm xúc đang dâng chào trong lòng. Cô lặng lẽ chảy nước mắt, qua đám tang của bố. Cứ tưởng rằng giữa cô và anh Thực sự sẽ còn một cơ hội Nhưng không, cô nhầm rồi Không có bất cứ cơ hội nào cho hai người bọn họ hết Ngày mai cô sẽ về thành phố Xét cùng mẹ và con trai Lần này khác với lần trước Linh cảm của cô mách bảo Anh và cô thực sự sẽ kết thúc tại đây Cô không biết tại sao Thái độ của anh lại thay đổi nhanh đến vậy Nhưng cô cũng không dám mở lời nếu kéo thêm Thôi đành phó mặc mọi chuyện Cho duyên xấu Nếu là của nhau thì sẽ có lúc quay về bên nhau. Còn không phải là của nhau, thì cưỡng cầu cũng vô dụng. Xảy ra bao nhiêu chuyện, trái tim Mỹ Duyên cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Dù cô có muốn, cố gắng cũng không đủ sức nữa. Cô buông tay thôi. Anh và cô từng là hàng xóm, người thương, nhưng cuối cùng lại trở thành người dưng không chung lối. Khoảnh khắc Mỹ Duyên chấp nhận buông tay cũng là lúc nhất thiên suy sụp. Nếu anh không có khối u trong dạ dày, có lẽ anh và cô đã có thể cùng nhau chung bước trên con đường mang tên sau này. vì chưa ai kết luận khối u trong dạ dày của anh là khối u ác tính, nhưng Tuấn Kiệt cũng đã nói kích thước của nó khá to và đã di chuyển qua lớp niêm mạc. Anh không dám cùng cô đánh cược chuyện tương lai. Cô vì anh mà tổn thương nhiều lần. Nếu cái u của anh đúng là u ác như lời chuẩn đoán của Tuấn Kiệt thì cô sẽ càng đau khổ hơn. Vậy thà để cô dùng thời gian này để quên anh đi. Anh tin sau này cuộc đời cô vẫn sẽ xuất hiện một người thương cô hơn anh một tuần sau ngày nhất tiên nhận kết quả sinh thiết điều mà anh không bao giờ mong muốn cuối cùng cũng xảy ra khối u trong dạ dày là khối u ác tính nghiêm trọng hơn là bác sĩ kết luận anh đã bị ung thư dạ dày giai đoạn 2 dấn kiệt cầm trên tay kết quả sinh thiết của nhất tiên anh tưởng mình bị hoa mắt nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần kết quả cũng không thay đổi về phía nhất tiên Anh vẫn cố giữ được bình tĩnh hỏi thêm Tuấn Kiệt Biết kết quả sinh thiết rồi Giờ mày nói cho tao biết Tao còn bao nhiêu thời gian nữa đi Tuấn Kiệt đang rất lo cho nhất thiên Nhưng thấy thái độ bất cần quá Nên cũng hơi nổi cáo Mày không thể suy nghĩ tích cực hơn à Sao lúc nào mày cũng hỏi tao thời gian còn lại của mày thế Thằng hâm Có gì mày cứ nói thẳng ra đi Mày đừng tỏ ra bất cần như vậy Ôm thư giai đoạn 2 thực ra vẫn còn cơ hội chữa khỏi Đừng lặng nhằng nữa Tao muốn biết tình hình hiện tại của tao bây giờ. Tuấn Kiệt đành thở dài, đưa phiếu kết quả sinh thiết cho Nhất Thiên. Anh còn giải thích thêm cho Nhất Thiên hiểu. Mày bị ung thư dạ dày giai đoạn 2, giai đoạn mà khối u đã sân lấm vào các lớp sâu hơn của dạ dày và đã có sự di căn đến hạch bạch huyết lân cận. Đồng thời khối u đã ăn qua lớp cơ niềm mạc. Đây chính là lý do vì sao đợt này mày hay bị đau ở vùng thượng vị và bị sút cân. Còn thời gian của những bệnh nhân bị ung thư dạ dày ở giai đoạn 2 có tỷ lệ từ 4 đến 5 năm tức là tao còn khoảng 4 đến 5 năm nữa sao ở giai đoạn 2, các tế bào ung thư trong dạ dày chưa lan rộng kích thước của khối u cũng không to lắm nên vẫn còn có nhiều khả năng chữa khỏi mày để tao gọi ông anh trưởng khoa ung biếu và y học hạt nhân lên hỏi cho rõ nhất thiên từ chối không cần đâu, nếu phải làm hóa xạ trị thì tao sẽ không làm mày điên rồi thiên ơi, sao mày lại không làm hóa xạ trị, mày nghe tao nói đây này theo như những gì tao biết về ung thư dạ dày thì phương pháp hóa xạ trị sẽ được thực hiện trước khi phẫu thuật để ngăn cản sự tăng trưởng của khối u và giúp việc loại bỏ khối u trở nên dễ dàng hơn mày không biết gì về y học thì phải nghe theo lời khuyên của tao chứ mày mà cứ cứng đầu cứng cổ tao cũng hết cách rồi đấy Nhất Hiền nghe Tuấn Kiệt nói một thôi một hồi về các kiến thức y khoa anh chán nản hít vào một hơi thật sâu 4 đến 5 năm với tao là đủ rồi Ta không quan trọng mình sống trên đời bao nhiêu năm Những gì tao muốn làm tao cũng đã làm xong Kể cả thời gian của tao Chỉ còn lại một ngày mai Thì tao cũng sẽ không hối hận Hơn nữa, bệnh ung thư không phải nói chữa khỏi là khỏi đâu Mày là bác sĩ Mày hiểu rõ hơn tao Có thể lần này tao may mắn được cứu sống Nhưng còn những lần sau Tái phát lại thì sao tao không muốn cả đời mình phải gắn liền với bệnh viện Mày hiểu ý tao không Tuấn Kiệt cao mày Không đồng tình với suy nghĩ của Nhất Thiên Thế mày không nghĩ cho ông ngoại mày à? Tao đi rồi, tự khắc sẽ có người chăm sóc ông Mày không cần phải lo Còn Mỹ Duyên và con trai mày thì sao? Mày mồ côi bố mẹ từ năm 18 tuổi Chẳng lẽ mày cũng muốn con trai mày Mồ côi giống bố nó à? Nhất Thiền hơi bất ngờ khi nghe Tuấn Kiệt Nhắc đến Mỹ Duyên và con trai Thằng Nhật kể cho mày biết rồi à? Ừ, tao biết hết rồi Biết cả chuyện hôm nọ Mày đưa mẹ con cô ấy Về quê làm đám ma cho ông đi Mày còn hận cô ấy nữa không? Nhất thiên lắc đầu Trải qua bao nhiêu năm Giờ tao mới ngộ ra Thủ hận vốn không phải sức mạnh để tao trưởng thành Mà nó khiến tao mất đi bản tính Của một người đàn ông bình thường Ngay cả người con gái mà mình yêu nhất Tao cũng những tâm làm tổn thương Hết lần này đến lần khác Ông đề chết Bố mẹ tao không thể sống lại Nên tao không muốn sống như thế nữa Tao sẽ trở về Nhật Bản Sống nốt quãng đời còn lại Trong bình yên Tuấn Kiệt chơi với Nhất Thiên được hơn chục năm anh chưa bao giờ thấy bạn có thái độ kỳ lạ như ngày hôm nay rốt cuộc Tuấn Kiệt phải làm gì để thuyết phục bạn đồng ý làm hóa xạ trị đây rời khỏi phòng làm việc của Tuấn Kiệt trong trạng thái mệt mỏi Nhất Thiên xuống bãi đỗ xe của bệnh viện lấy xe phóng nhanh trên đường lớn trong đầu anh vẫn chưa xác định được điểm đến tiếp theo chỉ lái xe đi trong vô thức ngang qua trung tâm dạy đàn chỗ Mỹ Duyên từng làm hơn một năm trước Nhất Thiên nhả chân ga từ từ đỗ xe lại anh nhớ hồi đó, anh cũng từng đố ở vị trí này rất nhiều lần để đợi cô hoặc nhìn cô từ xa bây giờ cô và con đã quay lại thành phố Z, không biết cuộc sống của hai người họ đã ổn định chưa còn còn nhỏ, cô không đi làm được kinh tế trong nhà dồn hết lên vai bà Hằng, anh phải nghĩ cách nào giúp hai mẹ con cô có cuộc sống sung túc đàng hoàng rồi mới yên tâm trở về Nhật Bản, qua cửa kính xe nhất thiên ngồi nhìn đường phố đông đúc xe cụ đi lại tấp nập một hồi lâu Rồi anh mới lái xe đi Được một đoạn đường nhớ ra chuyện gì đó Nhất Thiên mới lôi điện thoại ra gọi cho Hương Giang Đầu dây bên kia chuông vừa reo Hương Giang nhìn tên người gọi là Nhất Thiên Cô không kịp nghĩ ngợi gì nhiều Mà bắt máy luôn Em nghe đây Nhất Thiên lạnh nhạt nói Tôi có chuyện muốn gặp cô Cô đang ở đâu đấy Em ở nhà Vậy tôi đợi cô ở quán cà phê Ánh Dương Đường C nhé Vâng ạ Anh đợi em một chút em ra luôn Nhất Thiên tắt máy quay đầu xe lái về đường C Còn Hương Giang sau cuộc điện thoại đó Thì vui mừng khôn xiết Cô cũng mới biết Nhất Thiên quay về thành phố X Mấy ngày hôm nay Còn chưa tìm được cơ hội gặp anh Thế mà giờ anh đã chủ động hẹn cô trước Cô đương nhiên không khỏi khích động Từ suy nghĩ trong đầu Có khi nào anh Thiên chán Mỹ Duyên rồi Nên mới quay về đây tìm mình không Được thế thì tốt quá Mình không cần nghĩ kế chia cắt hai người bọn họ nữa rồi Nửa tiếng sau Nhất Thiên đã tới quán cà phê Ánh Dương ở đường C, anh chọn một cái bàn gần cửa sổ, gọi một ly cà phê đường đen ít đá như mọi khi. Không lâu sau, Hương Giang cũng tới nơi. Hôm nay cô đã cố gắng chọn một bộ váy thật đẹp, thật sexy để đi gặp anh, hy vọng anh sẽ đặt chú ý lên người cô. Từ đằng xa, Hương Giang nhìn thấy Nhất Thiên đang ngồi uống cà phê ở cái bàn ngay gần cửa sổ. Cô mỉm cười tiến lại gần. "Anh đợi em lâu chưa?" Nhất Thiên không hề trả lời câu hỏi của Hương Giang. Anh chỉ nói Cô ngồi đi, uống gì thì tự gọi Hương Giang gọi một lê nước cam Nhân viên đưa nước lên cho cô Cô muốn giữ hình tượng trước mặt Nhất Thiên Nên cũng mỉm cười cảm ơn Anh muốn nói chuyện gì với em Mà hẹn em ra đây gấp vậy Nhất Thiên đặt ly cà phê đen xuống bàn Ánh mắt sâu thẳm của anh Chiếu thẳng lên người Hương Giang Cô đừng tốn công diễn nữa Tôi không phải thằng ngu để cô sỏ mũi dẫn đi đâu Ờm anh nói gì vậy Em có diễn gì đâu Nhất Thiên cười khẩy một cái Rồi nhức môi khinh thường Hương Giang Giờ cô còn định chơi trò giả mất trí nhớ với tôi à Tôi hỏi cô câu này Cô và Mỹ Duyên Có phải là bạn thân của nhau không Hương Giang gật đầu Trước thì phải Nhưng bây giờ em và cô ta không liên quan gì đến nhau Chính cô ta đã cướp anh khỏi tay em Em hận cô ta Loại phụ nữ vô liêm sỉ Đến bạn trai của bạn thân cũng mồi trải quyến rũ Không để Hương Giang nói hết câu Nhất thiên đã ngắt lời chen ngang Cô im mồm Tôi không phải là món đồ vật mà nằm trong tay cô Hơn nữa ngay từ đầu Tôi cũng đã nói rất nhiều lần với cô rồi Tôi không yêu cô Cô bị ngáo ngơ hay gì mà không hiểu tôi nói Trên đường lái xe đến đây Hương Giang đã tưởng tượng ra vô vàn lời nói ngọt ngào Nhất thiên định nói với mình Nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải Không có bất cứ lời nói ngọt ngào nào Phát ra từ miệng anh Anh làm sao thế nhỉ Cô nở một nụ cười nhạt Anh không yêu em Nhưng em yêu anh Chúng ta vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau Em sẽ coi bí ngô là đứa con chung của anh và em Ai muốn có con chung với cô Tôi gọi cô ra đây để cảnh cáo cô Cấm cô Không được phép làm phiền tới hai mẹ con bọn họ nữa Nếu không đừng trách tôi vô tình Cô đừng tưởng Những việc cô làm không ai biết Thường ra nghe vậy Nhìn sang nhất thiên cứng rắn đáp Em không làm sai gì cả Cô ta xứng đáng bị như thế. Nhất thiền nhét môi khinh thường. Cô không làm gì sai sao? Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ vài chuyện nhé. Cô luôn thích dùng cái vẻ bề ngoài ngây ngô giả tạo của mình, chè đậy cho những việc làm xấu xa, sai trái. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa vạch trần cô. Không phải vì tôi sợ hay tôi có tình cảm gì với cô, mà vì tôi nể ông ngoại tôi. Cô tự tung tin đồn tôi sắp làm đám cưới với cô. Tôi tặng cô nhẫn cưới DR hay PR gì đó. Tôi bỏ quả hết, thậm chí cô ghép ảnh nóng của Mỹ Duyên tung đầy lên mạng. Chính tôi cũng là người đi dọn dẹp vụ đó. Ngày tới việc, cô đưa ông ngoại tôi từ thành phố X tới thành phố Z, định mang con trai tôi về. Tôi cũng rõ như lòng bàn tay. Nhất tiên nói đến đây, anh ngừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục. Sao? Cô còn muốn nghe nữa không? Vương Giang nghe Nhất tiên nói đến đâu, mặt tái mép đến đó. Cô thắc mắc sao anh lại biết tất cả chuyện này. Rõ ràng cô đã thuê người hủy hết chứng cứ rồi cơ mà Là tên khốn nào đã bán đứng cô Em làm tất cả những việc đó Cũng chỉ do em quá yêu anh mà thôi Anh không hiểu cho em thì thôi Còn ở đây trách cứ em nữa Nụ cười trên môi nhất thiên càng lúc càng nở rộ Giọng nói sau đó trở nên lạnh bằng Cô nói cô yêu tôi á Cô yêu tôi Mà cô cho người xít đâm chết con trai tôi Lẽ ra tôi đã tới tìm cô Tính sổ từ lâu rồi Nhưng ông ngoại tôi 5 lần 7 lượt ngăn cản Nói cho cô biết Đây là lần cuối cùng Tôi để cô yên Từ ngày hôm nay trở đi Nếu mẹ con Mỹ Duyên xảy ra bất cứ chuyện gì Người tôi tìm đầu tiên Sẽ là cô Cô đừng cách thức tính kiên nhẫn của tôi Vương Giang ngước đôi mắt tròn xe của mình lên Cô không cảm tâm Xét về mọi mặt Cô đều hơn đất Mỹ Duyên Nhưng tại sao người nhất thiên yêu Lại là Mỹ Duyên chứ không phải cô cô ta có gì hơn em mà anh chết mê chết mệt vì cô ta như thế em mới là người yêu anh nhiều hơn cả anh, anh tỉnh ngộ đi xin lỗi chứ tình yêu của cô tôi không chấp nhận nổi cô hãy ghi nhớ những điều tôi vừa nói đừng ép tôi, phải ra tay với cô nói rồi nhất thiên lạnh lùng đứng dậy bước khỏi quán cà phê mà Hương Giang vẫn ngồi im đó nhìn theo bóng lưng anh những gì muốn nói anh đã nói hết với cô ta rồi cô ta không nghe sau này tự gánh lấy hậu quả anh vẫn còn một số việc phải làm trước khi quay lại Nhật Bản vé máy bay lúc nãy ngồi trên xe anh cũng vừa đặt anh quyết định một tháng sau anh sẽ rời khỏi đây rời khỏi thành phố đầy hoài niệm tươi đẹp với cô nếu anh suy nghĩ tích cực thì có thể nói chỉ cần chờ thêm 4-5 năm nữa thôi anh có thể đi gặp bố mẹ rồi lúc đó anh sẽ nhận tội với hai người bọn họ còn về phần ông ngoại anh cũng không lo lắng lắm anh đi rồi thì vẫn sẽ có chú có bác thay anh chăm sóc ông cũng thời điểm đó ở một không gian khác Tuấn Kiệt đang ngồi nói chuyện điện thoại với Minh Nhật kết quả sinh thiết của anh Thiên sao rồi anh u của anh ấy là u lành đúng không em bảo mà sao có thể là u ác chứ anh Thiên trước giờ vẫn rất luôn khỏe mạnh Minh Nhật tự hỏi tự trả lời Tuấn Kiệt đợi cậu ta nói xong rồi mới buồn bực bảo là u ác tính hơn nữa đã đang ở giai đoạn 2 Khối u đã xâm lấn vào các lớp sâu của dạ dày và đã có sự di cằn đến hạch bạch huyết lần cận. Vậy có cách nào chữa được không anh? Thực ra ung thư dạ dày ở giai đoạn 2 vẫn có thể chữa khỏi. Nếu tiến hành phẫu thuật thì bác sĩ sẽ cắt một phần dạ dày để ngăn cản khối u lan ra. Anh vừa hỏi ông trưởng khoa ôm biếu và y học hạt nhân về tình trạng của Thiên. Ông ấy xem xong kết quả sinh thiết và kết quả nội soi thì khẳng định rõ. Với trường hợp của thằng Thiên hiện tại nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn Thì trước khi phẫu thuật sẽ phải làm hóa xạ trị Để ngăn cản sự tăng trưởng của khối u Mình nhật nghe lời Tuấn Kiệt nói Cũng thở vào nhẹ nhõm Còn cơ hội chữa khỏi là may lắm rồi Nhưng mà điều quan trọng Là cái thằng hâm kia Lại không đồng ý hóa xạ trị kia kìa Ơ sao lại không đồng ý hả anh Mày đi mà hỏi nó Anh làm bác sĩ hơn chục năm nay Chưa thấy bệnh nhân nào điên khùng như nó cả Thậm chí anh đã nhắc đến ông ngoại và con trai nó rồi Mà nó vẫn còn cứng đầu cứng cổ Không chịu nghe đấy Vậy mình có nên nói chuyện này cho ông ngoại anh ấy biết không Khoan hãy nói Để anh thuyết phục nó thêm vài lần nữa đã Tắt điện thoại của Tuấn Kiệt mình nhận lại tiếp tục gọi điện cho Nhất Thiên Nhưng gọi mấy lần anh đều không chịu bắt máy Đến gần tối Nhất Thiên mới gọi lại cho anh Minh Nhật nhìn tên người gọi trên màn hình Anh vội bắt máy luôn Em nghe đây, anh đang ở đâu đấy Anh đang ở nhà Mày rảnh không, qua anh nhờ chút Anh đợi tí, em qua luôn Minh Nhật thu xếp đồ đạc trong phòng làm việc rồi xuống vãi lấy xe nổ máy, phóng về phía nhà Nhất Thiên anh đang thắc mắc không biết Nhất Thiên tìm mình có chuyện gì nhưng dù sao thế nữa anh cũng phải khuyên anh đồng ý điều trị bằng hóa giả trị có như thế thì các tế bào ung thư trong dạ dày mới bị triệt tiêu tận gốc Minh Nhật chạy xe tầm 20 phút cuối cùng cũng đến trước nhà Nhất Thiên anh mở cổng bước vào tự nhiên vì cửa cổng không có khóa Nhất Thiên đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ anh Ăn gì chưa? Minh Nhật lắc đầu. Em chưa? Mới vừa từ công ty qua đây. Ngồi đấy, anh đi úp cho bát mì. Nói rồi Nhất Thiên đứng dậy quay người vào bếp, úp cho Minh Nhật bát mì tôm, anh còn cẩn thận cho thêm cả trứng gà vào. Xong xuôi đầu đấy, anh lại mang bát mì ra ngoài. Minh Nhật cũng không ngại ngùng mà ngồi ăn ngon lành. Ăn xong mới hỏi, anh gọi em sang đây có việc gì thế? Nhất Thiên lên phòng cầm xuống một quyển sổ tiết kiệm và một quyển sổ bìa đỏ đưa đến trước mặt Minh Nhật rồi nói. Một tháng nữa anh sẽ quay lại Nhật Bản Khi nào anh bay Thì cậu đưa hai thứ này cho Mỹ Duyên hộ anh Đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho hai mẹ con cô ấy Minh Nhật nhìn nhất thiên khẽ thở dài Sao anh phải làm như vậy Ung thư dạ dày Vẫn có cơ hội chữa khỏi cơ mà Em hỏi anh Kiệt rồi Chỉ cần anh đồng ý làm hóa xạ trị Là mọi thứ sẽ ổn cả Em biết anh rất yêu Mỹ Duyên Và Mỹ Duyên cũng rất yêu anh Hai người thật sự rất sướng đôi Sao anh không nghĩ anh đi rồi thì cô ấy phải sống làm sao? Còn anh trai anh nữa, nó mới được mấy tháng thôi. Cậu đừng nói nữa, anh quyết định rồi, cậu cứ làm theo lời anh đi. Không, em không làm đâu. Cậu không làm thì anh nhờ người khác, vì anh mà cô ấy đã tổn thương nhiều lắm rồi. Anh không muốn trở thành gánh nặng của cô ấy nữa. Em không thể hiểu nổi về tình yêu của anh đấy, chẳng trách anh kiệt bảo anh bị hâm. Thôi, em về đây. Minh Nhật không khuyên được Nhất Thiên, anh có vẻ hơi cáo Không biết sao cái con người này lại gàn lì đến như vậy. Trước khi về anh vẫn không quên, mang theo quyển sổ tiết kiệm và quyển bể đỏ. Anh biết Nhất Thiên là người nói được, làm được. Nếu anh không giúp được anh ấy, đưa hai thứ này cho Mỹ Duyên, thì anh ấy cũng sẽ tìm người khác đưa hộ. Đảng nào cũng thế, anh giận nói lung tung vậy thôi, chứ cũng không đành lòng từ chối Nhất Thiên. Một tuần nữa trôi qua nhanh chóng, trong thời gian này, cả Tuấn Kiệt và Minh Nhật đều cố thuyết phục Nhất Thiên đồng ý làm hóa trị. Nhưng kết quả cũng không ăn thua. Nhất Thiên thường xuyên tắt máy, không nghe điện thoại của ai. Anh cũng tới gặp ông ngoại nói chuyện sẽ trở về Nhật Bản. Ông ngoại Nhất Thiên vẫn chưa hề biết chuyện anh bị ung thư dạ dày giai đoạn 2. Ông cứ tưởng do anh chia tay với Mỹ Duyên nên đi tìm cách trốn tránh nỗi đau. Chứ nếu biết đứa cháu ngoại yêu quý của mình sang đó để sống cô đơn lẻ loi những năm tháng còn lại của cuộc đời thì ông sẽ không bao giờ đồng ý để nó đi đâu. Nhất thiền trở về căn nhà rộng lớn mà tối om của mình. Anh cất xe bước vào bên trong. Đã hơn một tuần nay, anh không có giấc ngủ nào yên. Nửa đêm, anh luôn bị tỉnh giấc bởi cơn đau vật vã. Anh không muốn mọi người lo lắng cho mình, nên đã âm thầm giấu giếm. Không biết ở thành phố Z, cô và con đã ngủ chưa? Nếu tính này, thì hai mẹ con đã vào đó được nửa tháng rồi. Nỗi đau mất bố, chắc cô vẫn chưa ngồi ngoài. Những lúc không có ai bên cạnh, Cô có lặng lẽ chảy nước mắt Như anh hồi mới mất bố mẹ không Anh biết quyết định của mình Có phần ngu ngốc và ích kỷ Tình yêu của anh dành cho cô Cũng không phải là tình yêu thiên trường địa cửu Nhưng anh có thể khẳng định một điều Trong trái tim anh Chưa từng có người phụ nữ khác nào Ngoài cô Thành phố Z Những ngày hè nắng nóng gay gắt oi ả Khiến tâm trạng người ta không thể vui nổi Mỹ Duyên bế bí ngô ngồi trong nhà Đưa ánh mắt nhìn ra ngoài đường hai hàng nước mắt tràn qua khóe mi. Cô biết mình lại nhớ anh rồi. Não bộ cô lại hoài niệm về anh, về những kỷ niệm vui buồn của hai người. Thời điểm cô gặp khó khăn nhất, bố mới bị bắt đi tù, mẹ nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Nếu anh không xuất hiện, chắc cô cũng không thể vượt qua nổi. Cô chợt nghĩ tình yêu đúng là một loại dày vò nhất trên thế gian này. Khi còn ở bên nhau, thì không biết quý trọng nhau đâu. Tới lúc mất rồi, mới dây dứt, mới nhớ đối phương. Nhưng làm thế cũng có thay đổi được gì đâu. Duyên số là duyên số, một khi đã mất thì không thể tìm lại. Cô và anh mãi mãi giống như hai đường thẳng song song, kể cả có đặt cạnh nhau cũng không thể cắt nhau. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một tuần nữa lại kết thúc. Vậy là nhất thiên chỉ còn khoảng 15 ngày nữa trước khi anh lên máy bay sang Nhật Bản. Anh không thể chịu đựng nỗi dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, Nên đã đáp chuyến bay sớm nhất đến thành phố Z Anh thuê một ngôi nhà Cách nhà trọ của Mỹ Duyên chỉ vài cây số Hàng ngày lái xe đến trước cổng nhà Mỹ Duyên Âm thầm nhìn vào bên trong Mỗi lúc ngay thấy tiếng khóc của bí ngô Tim anh đều quặn đau tê tái Nhưng anh không thể vào ôm con Dù chỉ một lần Thà lỗi cho bố, con nhá Cứ thế từ ngày này qua ngày khác vết thương và nỗi đau của nhất thiên Càng hàn sâu trong lòng Không biết bày tỏ cùng ai Nếu tâm lý không vững vàng sắt thép có lẽ anh đã cụ ngay trước lúc bệnh tái phát. Dạo gần đây mấy bà chủ chỗ khu trọ Mỹ Duyên sống đều đang bàn nhau tăng giá tiền nhà. Sáng nay Mỹ Duyên đi chợ nên đã vô tình nghe thấy. Cô cũng muốn về hỏi chủ nhà trọ của mình xem bà ấy tăng tiền lên bao nhiêu. Nhưng điều là Mỹ Duyên bất ngờ chính là tiền nhà của cô không hề tăng thêm một xu nào. Cô mừng lắm. Dù sao kinh tế nhà cũng đang giai đoạn khó khăn. Bí ngô còn nhỏ Tạm thời cô vẫn chưa đi làm được. Có mỗi mình mẹ bươn trải, khổ cực, kiếm từng đồng từng hào, mang về lo toan mọi việc trong gia đình. Cô thương mẹ mà không làm gì được. Hôm đó cũng như mọi ngày, Nhất Thiên âm thầm đứng ngoài đường, nhìn vào trong nhà Mỹ Duyên, thấy cô vội vàng ra ngoài không biết có việc gì. Anh ấy nhân cơ hội tiến vào trong. Trong nhà, bà Hằng đang đặt bí ngô nằm giữa giường, bắt chuyện vui vẻ với nó. Nhìn thấy bóng dáng của Nhất Thiên, bà giật mình khượng người lại theo phản xạ vội bế mí ngô ôm chặt vào lòng khuôn mặt đầy cảnh sát hướng về Nhất Thiên cậu, cậu đến đây làm gì Nhất Thiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của bà Hằng, anh chỉ bảo cho tôi bế nó một lúc bà Hằng tất nhiên không đồng ý cậu về đi, tôi sẽ không giao cháu tôi cho cậu đâu chuyện của chồng tôi, tôi cảm ơn cậu nhưng chuyện của bế ngô, tôi không bao giờ nhượng bộ cậu tôi chỉ muốn nhìn nó một chút, rồi sẽ đi ngay bà yên tâm Tôi không mang nó đi đâu. Lời nói và ánh mắt của Nhất Thiên hết sức chân thành, làm bà Hằng bán tín bán nghi. Có thật không? Nếu tôi muốn mang nó đi, thì tôi đã mang đi từ lâu rồi, chứ không đợi đến ngày hôm nay đâu. Bà đưa nó qua đây, tôi nhìn nó chút. Mấy ngày nữa tôi đi công tác ở nơi khác, không biết bao giờ mới về. Chẳng lẽ trước khi đi, bà không cho tôi nhìn mặt con tôi một lần sao? Nhất Thiên nói đến đây, bà Hằng mới chịu bế bí ngô qua chỗ anh. Anh vụn về đỡ lấy con, ngắm nhìn con thật lâu. Từ đôi mắt đến cái miệng trốm chím của nó đều rất đáng yêu. Anh cúi xuống hôn lên chán nó một cái, rồi thì thầm, bố yêu con. Một lúc sau nhất tiên sợ Mỹ Duyên về sẽ bắt gặp cảnh tượng đó, nên anh đã đưa bí ngô lại cho bà Hằng, còn mình thì chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn không quên nói, lát nữa Mỹ Duyên về, bà đừng nói với cô ấy là tôi đã đến đây. Tôi biết chồng bà và mẹ tôi có quan hệ không bình thường, Nhưng bây giờ hai người họ đều đã mất Tôi cũng không hận thù gì gia đình bà nữa đâu Từ nay tôi và bà Không ai nợ ai Dứt lời Nhất Thiên vội bước đi rất nhanh Chỉ còn 3 ngày 3 ngày nữa là anh sẽ rời khỏi nơi đây mãi mãi Anh có luyến tiếc cũng thế mà thôi Mỹ Duyên trở về nhà Sau khi xong công việc Bà Hằng cũng giữ bí mật chuyện Nhất Thiên vừa mới tới đây Cô không hề hay biết gì cả sang buổi chiều Bà Hằng mới đi làm được khoảng nửa tiếng thì điện thoại Mỹ Duyên kêu liên hồi. Cô nhìn số lạ hiện trên màn hình, vân vân một hồi mới ấn nút nghe. Alo, đầu dây bên kia, một giọng nói giả nua vang lên. Tôi có thể gặp cô, nói chuyện một lúc được không? Mỹ Duyên ngỡ vực. Ông là ai vậy à? Cô không nhận ra giọng tôi à? Tôi là ông ngoại thằng Thiên đây. Tới đây Mỹ Duyên mới rõ người đang nói chuyện với mình là ai. À, cháu, cháu chào ông ạ. Tôi muốn gặp cô nói chuyện được không? Lần này tôi không nói chuyện đứa bé đâu. Cô yên tâm. Nhưng cháu đang phải bế con, không thể ra ngoài được đâu ông. Vậy cô đọc địa chỉ đi, tôi sẽ đến nhà cô. Mỹ Duyên đọc địa chỉ nhà cho ông ngoại nhất thiên. Chừng nửa tiếng sau, ông đã tìm đến được địa chỉ nhà cô. Là Minh Nhật đưa ông tới. Cô mời hai người họ vào trong. Trong khí sắc của ông dạo này kém hơn rất nhiều so với lần trước cô gặp. Cháu xin lỗi ông, Tại có mỗi mình cháu ở nhà Nên cháu cũng không còn cách nào khác Cô có lỗi gì đâu mà xin Hôm nay tôi đến đây gặp cô Là có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ Mấy lần trước nếu tôi có nói quá lời Làm cô phật lòng Thì cũng mong cô bỏ qua cho ông già này Cháu không phật lòng gì đâu Ông đừng nói thế Cháu ngại lắm Ông muốn nhờ cháu giúp chuyện gì thì ông cứ nói Nếu giúp được cháu sẵn lòng giúp ông Ông ngoại nhất thiền Hai mắt đỏ hoe khóe mắt đầy nếp nhăn, giọng nói nghẹn ngào. Cô, cô có biết thẳng Thiên nó, nó bị đợi mãi không nghe được hết câu. Mỹ Duyên suốt ruột hỏi lại ông, anh Thiên bị làm sao hả ông? Nó bị ôm thư dạ dày giai đoạn 2. Cô vẫn chưa biết à? Mỹ Duyên đang rót nước cho ông ngoại nhất Thiên, nghe thế không để ý, rót cả nước nóng vào tay. thì tay nóng rát, Cô mới vội để nước xuống bàn, mồi run lật bật. Ông, ông nói, anh Thiên bị ôm thư dạ giả dày cuối giai đoạn 2 ạ. Có, có sai sót hay, hay nhầm lẫn gì ở đây không hả ông? Ông ngoại nhất Thiên lắc đầu, không có sai sót hay nhầm lẫn gì hết. Nó đúng là bị ôm thư dạ giả dày cuối giai đoạn 2. Nhưng điều quan trọng nhất là nó lại không chịu làm hóa trị trước khi phẫu thuật để ngăn cản sự phát triển của khối U nó định bỏ sang Nhật Bản âm thầm sống nốt quãng đời còn lại tôi không thể chờ mắt ra nhìn đứa cháu ngoại duy nhất của mình cứ thế mà chết đi nên tôi đến đây nhờ cô đi khuyên bảo nó hộ tôi tôi nghĩ kỹ rồi trên đời này chỉ có mình cô khuyên được nó thôi tôi biết trước đây tôi đã làm nhiều điều không phải với cô nhưng mong cô hãy nể tình đi khuyên thằng Thiên giúp tôi nó rất yêu cô đấy Thời gian cô chuyển khỏi thành phố X, thẳng Thiên có dọn về ở cùng tôi. Hàng đêm tôi vẫn thường thấy nó trốn ra ban công hút thuốc, nhìn xuống đường phố, đến gần sáng mới vào đi ngủ. Hiện giờ anh ấy đang ở đâu vậy ông? Minh Nhật ngồi yên nãy giờ, giờ mới lên tiếng trả lời thay cho ông ngoại nhất Thiên. Anh Thiên thuê một cái nhà trọ, cách nhà cô có vài cây số thôi. Ngày nào anh ấy chẳng nấp ở cái gốc cây ngoài kia, nhìn vào nhà cô. Anh ấy thực sự rất yêu hai mẹ con cô đấy. Người Mỹ Duyên ngờ ngờ Cô vẫn chưa thể tiếp nhận hết thông tin Minh Nhật vừa nói Tại sao anh có bệnh mà lại không chịu đi chữa trị Chẳng lẽ anh cứ định bỏ Hai mẹ con cô đi như thế sao Không để Mỹ Duyên nghĩ ngội lâu Minh Nhật tiếp tục nói Cách đây gần một tháng Anh ấy đã đưa cho tôi hai thứ này Nhờ tôi chuyển đến cô Lẽ ra vài ngày nữa tôi mới đến tìm cô Nhưng tôi không thể chơ mắt Nhìn hai người giày vò nhau mãi Cô xem đi tình yêu của hai người tôi thực tỉnh không thể nào mà hiểu nổi. Mỹ Duyên nhận lấy cái túi từ trong tay Minh Nhật, run run mở ra. Bên trong là một quyển sổ đỏ và một quyển sổ tiết kiệm, trong đó là một số tiền rất lớn. Cái này là sao? Anh Thiên bảo đây là điều cuối cùng, anh ấy có thể làm cho hai mẹ con cô đấy. Anh ấy không muốn trở thành gánh nặng của cô. Nghe Minh Nhật nói, Mỹ Duyên đã hiểu lý do về sao Nhất Thiên lại làm vậy với cô. Rốt cuộc anh coi cô là hạ người gì chứ? anh tưởng anh đi rồi cô có thể nhận tiền và nhận nhà của anh một cách thoải mái vui vẻ hay sao anh lúc nào cũng thế thật đáng ghép Mỹ Duyên đặt quyền sổ tiết kiệm và quyền sổ đỏ lên bàn cô kiên quyết nói với Minh Nhật anh ấy đi rồi thì em còn cần những thứ này làm gì anh mau cho em địa chỉ nhà anh ấy đi em phải đi gặp anh ấy ngay bây giờ ai cho anh ấy cái quyền tự quyết định rồi em cơ chứ dù anh ấy có là gánh nặng của em thì em cũng phải thừa sức gánh được Minh Nhật nhìn Mỹ Duyên xong lại nhìn xuống bế ngô. Nhưng giờ cô đi được không? Được, em sẽ đưa cả bế ngô đi. Vậy để tôi chở hai mẹ con cô đi. Ông ngoại nhất thiên ngồi đối diện chứng kiến màn đối đáp của Mỹ Duyên với Minh Nhật. Cuối cùng ông cũng đã hiểu vì sao cháu ngoại ông lại yêu người phụ nữ này say đám đến vậy. Trong quá khứ do ông hổ đồ nên mới chia rẽ tình cảm của hai người bọn họ. Ông thở dài nói Hời, cảm ơn cô. Mỹ Duyên lắc đầu Ông đừng nói thế, anh Thiên là người cháu yêu, tình yêu của cháu có thể ông không chấp nhận, nhưng cháu vẫn yêu anh ấy theo cách riêng của cháu. Nói xong, Minh Nhật cả mấy người cùng đi ra ngoài. Minh Nhật lấy xe chở bọn họ tới nhà Nhất Thiên, đó là một căn nhà hai tầng hết sức bình thường. Cửa cổng đóng im lìm, không biết bên trong có người ở nhà hay không. Mỹ Duyên gửi bí ngô cho ông ngoại Nhất Thiên, còn bản thân cô thì mở cửa xe bước xuống, chạy một mạch đến trước cổng, tay ấn liên hồi vào cái chuông. Cô cất tiếng gọi lớn Anh Thiên, anh Thiên ơi Ra mở cửa cho em với Em biết anh đang ở trong nhà Đừng, đừng trốn em nữa Trong nhà, Nhất Thiên vẫn chẳng có bất cứ động tĩnh gì Càng làm Mỹ Duyên sốt ruột hơn Cô lôi điện thoại ra gọi cho anh Gọi mãi, anh mới chịu bắt máy Thiên, anh, anh mở cửa cho em vào với Đầu dây bên kia, Nhất Thiên lạnh lùng Cô về đi, tôi không muốn gặp cô Đừng làm phiền tôi Em không đi đâu hết Sao anh lại muốn bỏ hai mẹ con em mà đi Anh ác thế Tôi nói cô về đi Em đã bảo em không về rồi mà Anh không mở cửa cho em Em đứng ngoài này đến tối Không thể đến sáng mai luôn Lúc này Nhất Thiên thực sự bất lực với Mỹ Duyên Ai biết sao cô lại khó bảo đến thế chứ Chắc mình Nhật lại đến nói gì với cô rồi Cái thằng nhìn vậy mà nhiều chuyện ghê Không còn cách nào khác Nhất Thiên buộc phải mở cửa cho Mỹ Duyên Cánh cửa sắt vừa nặng nề mở ra Mấy duyên đã lao tới ôm chặt lấy nhất thiên khóc nức nở anh là đổ tồi, anh tưởng anh cho mẹ con em tiền bạc nhà cửa thì em sẽ cảm kích anh sao đừng có mơ, em nói cho anh biết em không bao giờ cảm kích anh đâu anh muốn bỏ mẹ con em đi đâu sao anh lại không chấp nhận điều trị cùng thư giai đoạn 2 vẫn còn rất nhiều cơ hội khỏi chữa khỏi cơ mà vì lý do gì mà anh từ bỏ dễ dàng như thế anh hết yêu em rồi em đừng can thiệp vào cuộc sống của anh nữa Em cứ sống thật hạnh phúc vui vẻ bên con là được rồi. Mỹ Duyên không thể kiềm chế nổi cảm xúc, cô điên cuồng hét lên. Anh hết yêu em, nhưng em chưa hết yêu anh, em không cho anh bỏ cuộc. Anh đồng ý hóa trị đi mà, bí ngô cần có bố, em không muốn con bị mổ côi bố, giống anh và em đâu. Tiếng khóc của Mỹ Duyên làm tim nhất thiên co thắt đau đớn từng hồi. Ngày lúc anh hạ quyết tâm, sao cô lại xuất hiện là quyết tâm của anh bị lung lay. Minh Nhật mở cửa xe cho ông ngoại Bế bí ngô xuống đưa nó đến trước mặt anh Hai mắt ông ươn ướt Thiên, con đừng cố chấp nữa Đồng ý làm hóa chị đi Bí ngô còn nhỏ lắm còn là bố nó Con không thương nó thì ai thương nó đây Anh liếc về phía Minh Nhật Một cái cảnh cáo Minh Nhật biết lỗi không nói gì Chỉ cười nhà cho qua chuyện Nhất thiên lạnh nhạt nói Cậu đưa mọi người về đi Mỹ Duyên tất nhiên không đồng ý với ý kiến của Nhất Tiên Cô dãy nảy lên Em không về Khi nào anh chịu đồng ý làm hóa chị Thì em mới về Tôi rất mệt nước mắt Mỹ Duyên chảy ràn rụa trên mặt Cô đau lắm Mới hơn một tháng không gặp anh thôi Mà nhìn anh khác trước quá nhiều Người anh gầy nhom Khuôn mặt hốc hát chỉ có mùi hương man mát Thoàng thoảng trên cơ thể anh là không thay đổi Cô vừa khóc nức nở vừa nói Em biết Em biết Nhưng xin anh hãy nghĩ cho em và con một lần. Hai mẹ con em không thể sống thiếu anh đâu. Nhất thiền xúc động. Anh hết nhìn Mỹ Duyên rồi lại nhìn sang bế ngô. Bây giờ anh phải làm gì mới tốt cho hai mẹ con cô đây? Anh không muốn trở thành gánh nặng của cô nhưng thấy cô vì anh mà khóc lên khóc xuống. Anh sắp không chịu được nữa rồi. Nhất thiền hít vào một hơi thật sâu đưa bàn tay to lớn của mình lên lau nước mắt cho cô rồi chậm rãi nói đừng khóc nữa. Anh khó thở quá, anh sẽ chấp nhận làm hóa trị. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Ái tỉnh đậm sâu của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành. Hẹn gặp lại các bạn ở ngoại chuyện của câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.